tùy ra ra r chiều ó những năm cuối cao tổ lý uyên tại tấn dương khởi binh phản tùy kia lúc q u â n hùng cùng nổi lên thiên hạ đại loạn quan lũng cùng sơn đông thế gia xuyên tấu qua từng lớp sương mù phi thường tinh chuẩn nhìn đến lý uyên sau đó quả quyết đem tất cả thẻ đánh bạc gáp trên người lý uyên sự thật chứng minh thế gia cực thắng lý huyên là quốc quốc hiệu vì đường hắn được đến lớn nhất vui tươi nhất một khối bánh ngọt mà thế gia cũng thu hoạch so thẻ đánh bạc cao hơn gấp trăm lần lợi ích lý huyên ăn bánh ngọt bọn hắn cũng may mắn phân đến một khối thời gian qua đi hơn trăm năm thiên hạ lại lần nữa dối loạn triều đình quân thần tương tranh đối thế gia đến nói bọn hắn lại đối mặt một lần đánh cược đem thẻ đánh bạc gáp tại lý hành thân bên trên hoặc là áp trên người cố thanh đặt cược phi thường trọng yếu bởi vì bọn hắn tay bên trong thẻ đánh bạc quá trân quý t i ế là toàn tộc già trẻ tính mệnh an tây quân quả thật thiên hạ vô địch sao Thái Nguyên Vương Thị Tử t ạ truyền kinh mỉm cười nói trần quận tạ thị cũng áp lên toàn tộc già trẻ tính mệnh ngươi cảm thấy ta hội nói hiệu nói v ư a nghiêm sắc mặt t ạ truyền kinh nói khẽ thiên bảo mười hai năm cố thanh phụng chỉ đ i ề u nhiệm an tây tiết độ phó sứ đến nhận chức sau lập tức giá không cao tiên tri sau đó đại lực chỉnh đốn binh bị tại quy tư thành đại hương thương nhân dùng thương nhân nhu lợi cung cấp nuôi dưỡng an tây quân tướng sĩ tướng sĩ có hậu thưởng mỗi chiến phải dùng mạng dùng bác một c h i quân đội sĩ khí cùng sát tính sinh sinh bị cố quận vương dùng tiền đập ra đến sau đến cố thanh bắt đầu dùng sơ lạc chấn dùng lý tự nghiệp tổ kiến mạch đa doanh lại sáng chế binh khí mới tên là s cùng đương thời tể tướng dương quốc trung lợi dụng lẫn nhau triều đình cấp cho vô tận chiến mã binh khí cùng lương thực một chi quân đội có sĩ khí có s á t tính có kiểu mới vô địch binh khí còn có quần quận không ngừng hậu cần lương thảo cung ứng đây chính là bọn hắn thiên hạ vô địch cơ sở an lộc sơn tại phạm dương khởi binh l g ữ phản cố thanh p h ụ n g chỉ tỷ lệ an tây quân vào ngọc môn quan bình định trận chiến mở màn liền tại khánh châu bố trí mai phục toàn diện phản quân hai vạn binh mã nhất chiến thành danh thiên hạ biết mà sau đó thủ hám cấp quan thu lạc dương định đông quan phục trương an chuyển chiến năm bắc ngàn dặm an tây quân từ máu và lửa bên trong đi ra đến đi vào trường an thành. đem đ ạ i đường quyền lực cùng quân thần một mực giữ tại lòng bàn tay t ạ truyền kinh mỉm cười nói trần quận tạ thị từ trước đến nay chưa từng làm b ạ o hiểm sự tình cái này một lần tộc bên trong túc lão cũng là có đầy đủ n ắ m chắc mới dám đem trọng c h ú áp tại an tây quân thân bên trên chuẩn xác mà nói ta nhóm áp không phải an tây quân mà là cố thanh cái này người vây quanh t ạ truyền kinh thế ra tử đệ đều nghe ngốc cố thanh đại danh tự nhiên như sấm bên thai ngày xưa kinh lịch hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút nhưng mà tạ ra hiển nhiên là làm đủ c ô n khóa đem cố thanh quá khứ sự tích từng kiện thuộc như lòng bàn tay hêm hay nói thế ra đám tử đệ dần, dần biến xác bọn hắn không nghĩ tới cố thanh kinh lịch vờ ơ y mà tràn ngập như này truyền kỳ màu sắc một cái nguyên bản mở mịt hư hóa nhân vật tại tạ i truyền kinh một phen e m thai nói về sau dần dần biến đến có máu có thịt mà lại siêu phàm nhập thánh thế gia đ a m t ử đệ rơi vào trầm mặc c u n g bên ngoài ánh trăng có chút thanh lánh nơi xa truyền đến gõ ngõ cầm canh người cái mó vang đã là canh hai thời gian thật lâu một tên thế gia t ử đệ than t h ở nói cố quận vương người này không khỏi quá toàn năm đi hiểu được hưng thương hiểu được chị quân chị thành còn hiểu binh pháp hiểu sáng tạo cái mới thức binh khí lúc đó hắn còn là thục châu sơn thôn khốn cùng thời niên thiếu liền vì dương q u ý phi làm qua một đầu thơ tại thiên nguyện làm chim liền cánh tại địa nguyện vì tình vợ chồng sau đến tại tạ vệ bổ nhiệm lục sự t h ă n g quân lại vì công tôn đại nương chi đệ tử lý thập nhị nương làm qua một đầu thơ xưa kia có giai nhân công tôn thị khe múa kiếm khí động bốn phương mỗi thủ đều là truyền thế chi kinh điển thiên hạ tài từ đến nay vẫn truyền tụng không ngừng thân s ắ c dần dần nghiêm túc lên tại truyền kinh nghiêm túc nói cố quận vương cái này dạng người đã có phun ra nuốt vào thiên địa chi trí lại có chi t h ế an dân trí năng xa trường lãnh huyết tính sợ thứ dân có thái tông chi di phong như hắn được giang sơn đối với thiên hạ bách tính đến nói là chuyện tốt hắn để bách tính qua thời gian thái bình đối ta nhóm thế gia đến nói thiên hạ thái bình thế gia cũng hội được mạnh mẽ bất kể từ bất kỳ chỗ nào mặt đến nói ta trần quận tạ thị không có lý do không đem trọng chú áp tại cố quận vương thân bên trên tạ truyền kinh nói xong thấy mọi người vẫn đầy mặt ngưng trọng vẻ suy nghĩ sâu xa không khỏi cười cười nói này vì ta tạ thị một ra lời nói chư vị như không tán đồng cũng không sao quân tử cùng ma bất đồng mỗi gia đều có mỗi gia so sánh lợi và hại góc độ ta tạ thị cân nhắc lợi và hại liền ở đây chứ quân theo đó hoặc là lương chi đều là do tự tiện nói xong tạ truyền kinh hướng đám người xá dài nhất lễ ngồi dậy sau sửa sang lại y quan cất bước hướng phía trước đi tới phía sau hắn là rất nhiều trầm tư do dự thế gia tử đệ phía sau bọn hắn là núi non trùng điệp lên nằm hưng khánh cung điện cung điện ở bên trong một vị mới vừa hướng bọn hắn hứa qua ý nguyện to lớn lao hoàng đế lý long cơ cùng cố thanh ở giữa tạ truyền kinh đại biểu tạ thị đã làm ra lựa chọn mà còn lại thế ra đám tử đệ tại do dự hồi lâu sau rốt cuộc cắn răng chính mình cáo từ về quán dịch tư trạch ngày thứ hai sáng sớm thành n ô n vừa mở ra liền có vô số k h á i mã lao vùn vụt ra khỏi、thành. hướng từng cái thế r a bản tộc chỗ ở chạy đi thành bên ngoài an tây quân binh mã đột nhiên điều động từng đám tướng sĩ tại các tướng lĩnh dẫn đường phân biệt gia doanh lao tới từng cái phương hướng khác nhau mỗi nhánh quân đội đằng sau là trùng trùng điệp điệp không thấy đầu đuôi lương thảo đồ quân nhu xe ngựa theo quân thư nhớ văn lại ngồi tại đồ quân nhu xe lương thực bao bên trên chịu đựng lấy xe ngựa s ố c này lại thần sắc ngưng trọng dùng bút ký ghi chép lương thảo binh khí thu chi chứng ngủ một nhóm lại một nhóm trinh sát bị trước thả ra cách mỗi hai cái canh giờ liền có trinh sát phi mã về đến tiên phong bên trong báo đường phía trước h ư ớ n cùng tình hình quân đị t r ư ờ n g an thành bên trong lưu thủ mấy vạn an tây quân tướng sĩ gác giáo chờ ngày tuần thành tần suất cùng cường độ bỗng nhiên gia tăng rất nhiều đối trường an thành trường khống cũng so ngày xưa càng nghiêm khắc kinh triệu phủ trong quan n h à phủ doãn tống c ă n sinh hai ngày này không ngừng ký phát chính lệnh hạ phát trường an thành các phường phương quan tuần nhai vũ hầu cùng với trong quan n h à sai dịch nhóm nghiêm lệnh địa bàn quản lý sai dịch người các loại lùng bắt thành bên trong khả nghi nhân sĩ gia tăng ban đêm tuần nhai số lần vân vân thành bên trong không khí bỗng nhiên khẩn trương lên bách tính cùng thương nhân nhóm không rõ chỉ cảm thấy kinh ngạc nhưng mà ở tại trường an thành triệu thần lại phán phát minh bạch cái gì không muốn vội vã đứng đội triều thần lần lượt tan phận thủ t h ư ờ n g trừ triều hội cùng quan thự làm việc thời gian còn lại đều là đóng cửa từ chối t i ế p khách càng không cùng đồng liêu tự mình lui tới sinh sợ xúc phạm phía trên mấy vị đại nhân vật nghi kỵ c h i tâm mà hết thể thấy rõ tình thế triều thần thì lặng lẽ hướng cố thanh vương phủ đưa danh thiếp chuẩn bị phong phú lễ vật lạng yên đăng môn tiếp kiến biểu đạt đứng đội c h i ý cũng có triều thần vào đêm hậu tiến cung nhất kiến thiên tử tại thiên tử trước mặt v ô n g ự c biểu trung tâm toàn thành không khí khẩn trương mà quỷ dị một cổ ám lưu dùng không có thể ngăn cản chi thế lạng yên lưu động tại quỷ quyệt trầm mặc người không biết vô nghĩa biết đến người đều hiểu bầu trời không có hai mặt trời hướng không hai chủ quyết chiến k i a m ộ t ngày đã sắp đến an tây quân dị thường điều động l i ề n l à vì cái này chàng biến đổi lớn thổi lên kẻ lệnh q u â n vương phủ bên trong cố thanh nửa khép lấy mắt nam tại trương hoài ngọc thon dài lại có có r ã n đùi to bên trên mà trương hoài ngọc chính dùng một cái linh lung t h i a bạc cho hắn móc lỗ thai lỗ thai lại ngứa lại s ố c giòn cố thanh thoải mái mà h í p mắt lại biểu tình thoải mái đến giống một cái ngay tại phơi nắm yêu an tây quân phân ba đường xuất phát ra khỏi thành quyết chiến có năm chắc không trương hoài ngọc tay rất ổn để cố thanh thoải mái căn bản không muốn nói chuyện. đợi lâu không đến hồi đáp trương hoài ngọc đẩy hắn một cái s á n g r ộ n g cha hỏi ngươi đ â u uy phong l ấ m liệt một quân chủ soái tướng sĩ、si、nhóm đều xuất trình ngươi lại thư thư phục phục chỉ lo hưởng lạc cố thanh mở ra mắt thở dài ta móc cái lỗ thai mà thôi thế nào liền hưởng lạc rồi phóng nhãn nhìn xem toàn thành quyền quý cái nào quyền quý sinh hoạt có ta cái này tiết kiệm trương hoài ngọc x i một tiếng kinh nghiệt nói móc lỗ thai đương nhiên cũng là hưởng lạc thìa bạc tại ngươi lỗ thai bên trong da ra vào, vào để ngươi thư thái như vậy không lẽ không cứ gọi hưởng l ạ sao cố thanh mặc một lát trầm g i i nói ta hoài nghi ngươi đang lái xe nhưng mà không có chứng cứ. trương hoài ngọc mở m i ệ n g t r ợ n tóm ắ t cố thanh thở dài trương hoài ngọc cái gì cũng tốt liền là thiếu hụt tư tưởng rõ ràng thường đi phu thê đôn luân chi lễ nhưng mà nàng tại chuyện nam nữ vẫn đơn thuần đến giống cái hài tử mà cố thanh nghĩ lại là để nàng làm hài tử hắn mẹ như là đổi hoàng phụ tư tư cố thanh mỗi một cái lời nói thô tục nàng đều có thể vững vàng tiếp lấy mà lại trò giỏi hơn thầy nhiều lần hai người nói đ ù a nói nói lấy hoàng phụ tư tư thế mà đem cố thanh nói đến v ỏ mặt nữ tử này bất kể là thực chiến còn l ạ qua miệng nghiện thực lực đều có thể hiệu xưng động phong bất bại khó trách luôn có người nói vợ không bằng、thiếp. này chiến phi thường trọng yếu phu quân ngươi có thể muốn giữ vững tinh thần cắt đường đại úy khinh địch tuy là ta cường đ ị c h yếu cũng làm dùng sư tử vỗ thọ chi thế đem hết toàn lực trương hoài ngọc nghiêm m à nói cố thanh t h ở dài ta chưa từng xem thường bất kỳ kẻ địch nào cho dù là lúc đó ta muốn giết thôn bên cạnh cái kia vô lại bị hán trước đó cũng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị hơn nữa còn thiết hạ cơ quan mai phục hiện nay ta tay cầm tinh nhuệ hổ lang chi sĩ thân hệ mười vạn cái tính mạng càng không khả năng đại ú k i n h địch phu nhân nhiều lo trương hoài ngọc hư một tiếng nói rõ ràng là một bộ xa xỉ dâm hưởng lạc bộ dáng ta có thể nhìn không ra ngươi có nhiều nghiêm túc. ngươi không lẽ không thể đổi câu hêm hai điểm lời giải thích tỉ như k h ô n g có kinh lôi mà mặt như bình hồ người có thể bái thượng tướng quân ngươi nhìn kỹ một chút ta bộ dáng câu nói này không lẽ không càng thích hợp ta sao trương hoài ngọc cười nói thế nào nhìn đều là đầy mặt không vui mừng tướng sĩ nhóm còn chưa giao chiến ngươi liền một phó đã đánh trận thua bộ dạng may mắn ngươi không có tự thân theo quân xuất trình nếu không tướng sĩ nhóm gặp đến hình dạng của ngươi đều thiết sĩ khí cố thanh thở dài lẩm bẩm nói cái này miệm vừa nuốt thạch tín giống như t u t muốn giết cái vương phi tế thiên toàn quân tướng sĩ đại các đại lợi đêm nay ăn cả trương hoài ngọc một cái từ trên trời giáng xuống trường pháp còn chưa rơi vào cố thanh đầu bên trên viện bên ngoài hàn giới vội vàng đi tới bẩm vương ra có khách quý thăm hỏi cố thanh bất mãn nói cỡ nào khách quý thấp hơn một quan tiền một cân không tính quý hàn giới thần tình nghiêm túc nói vương ra xác thực là quý khách thái thượng hoàng bệ hạ giá lâm cố thanh xứng sở cấp tốc nhìn trương hoài ngọc một mắt trương hoài ngọc cũng là đầy mặt nghiêm trọng không có vội vã ra ngoài nên giá cố thanh vẫn hỏi thái thượng hoàng mang nhiều ít cấm quân tùy tùng thiên tử nghi thức phải trang hoàn trình đầy đủ thái thượng hoàng chỉ mang hơn một trăm linh cầm quân cưới một cô rất bình thường xe ngựa mà đến trừ này không có khác trương hoài ngọc kéo cánh tay của hắn nói phu quân trước đi ninh giá cẩn thận h ư n g đối cố thanh nhẹ gật đầu nói phân phó phủ bên trong mở rộng trung môn tất cả thân vệ cùng hạ nhân xếp hàng ninh giá nói xong cố thanh đứng dậy tuy ý phủi phủi chính mình y quan sau đó thi thản nhiên đi hướng cỡ lớn vương phủ trung môn đột nhiên mở ra phủ bên trong thân vệ cùng bọn hạ nhân cũng lần lượt trong sân xếp hàng túi đầu không dám nhìn thẳng thiên nhan lý long cơ hôm nay đến đến rất đột nhiên đặc biệt là tại song phương lập tức sử dụng bạo lực mấu chốt đăng môn c à n g lộ ra ý đổ đến không đơn giản cố thanh đi tới cửa bên ngoài gặp lý long cơ chung quanh giải lấy cấm quân tướng sĩ cao lực sĩ tay sách phất trần cung kính đứng sau lưng lý long cơ lý long cơ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm chính lập trung môn cố thanh biểu tình bình tĩnh trong mang theo bao nhiêu thê lương xa xa nhìn đến lý long cơ cố thanh cũng khá là cảm k h á i chê khen nửa nọ nửa kia một đời đế vương trung pi đánh không lại tuế nguyệt rửa sạch hiện nay lý long cơ đã là tuổi già sức yếu cùng đường phố bình thường phổ thông láo đầu nhi không có khác nhau lư hắn mặt bên trên đã mất đi năm đó khí phách phân c h ấ n hắn mái tóc nhụn s ư ơ n g mặt như quất ra giống một cái bị nhà giàu sang bỏ qua tang ra lá khuyển cố gắng cao ngạo nhưng lại không thể không túi đầu tìm kiếm sinh tồn tiếp thức ăn cố thanh hướng về phía trước nhanh bước đi vài bước sau đó không người xá dài nói thần cố thanh cũng nên thái thượng hoàng bệ hạ thần nên ra tới trượm bệ hạ thứ tội lý long cơ ánh mắt phức tạp một mực chưa từng thay đổi thật lâu thở dài nói đ ừ n g đi nghi thức xá i a o ở trong mắt người trâm cùng hanh nhi chỉ sợ cũng làm không được mấy ngày hoàng đế đi dùng sau có phải hay không nên t r o n hướng ngươi hành lễ rồi cố thanh biểu tình bình tĩnh nói vậy hạ nói quá lời ham thần tại bất trung bất nghĩa thần sợ hãi và t h ầ n lý long cơ khỏe miệng giật giật nói ngươi là chủ chấm là khách không mời chấm đi vào ngồi một chút cố thanh vội và nghiêng người một đường mời lý long cơ vào phủ đi vào sân nhỏ lý long cơ ánh mắt hiếp lại thản nhiên nói này trạch chấm không xa lạ gì vốn là lý lâm phủ tòa nhà chấm lúc đó cũng đã tới nhiều lần đáng tiếc cảnh còn người mất trên đời giống như trung thực g i a n người quá nhiều chấm nhìn lầm rất nhiều người cố thanh cười cười hắn nghe ra lý long cơ trong lời nói ý tứ nhưng mà tình thế liền là cái này cái tình thế miệng lưỡi chi tranh rất là vô nghĩa đem lý long cơ mời tiến tiền điện lý long cơ không khách khí một mông ngồi tại chủ vị cố thanh đứng ở trước mặt hắn vội vàng phân phó hạ nhân thế tiến lý long cơ vớt dâu ha ha cười nói chấm hôm nay đang môn có thể chỉ mang hơn trăm cấm vệ cố quận vương có thể tại dưới hiên mai phục đao p h ụ thủ cố thanh n í u nhữ mày người càng g i à càng không phải đồ vật lời càng nói càng quá mức cái này lần cố thanh không có khách khí nữa nói thần không ý này bất quá bệ hạ như có này nhã hứng thần có thể dùng thử hạ lệnh đao phủ thủ mai phục lý long cơ tiếu rung đống nhiên n n g kết cố thanh lại c ư i lệnh hắn phát hiện làm hoàng đế người kỳ thực miệng cũng rất t i ệ n đại khái là không ai dám q u ấ t hắn m a bệnh không dễ dàng n g n n ắ n chương sáu trăm bảy mươi hai thần không phản ý song phương hết sức căng thẳng thời điểm lý long cơ bỗng nhiên đang ngôn cố thanh đương nhiên sẽ không khởi dại cho là hắn là đến trúc thọ hiện nay quan hệ liền là kỳ diệu như vậy rõ ràng đều biết lẫn nhau tại sẵn sàng ra trận thậm chí liền mặt ngoài công phu đều chẳng m u ố n trang lý hanh tại công khai chỉ lệnh các nơi phiên chấn binh mã cần vương cố thanh cũng công khai hạ lệnh an tây quân phân ba đường xuất phát n ê n địch mà ở kinh thành t r ư ờ n g an ba vạn sóc phương quân bị lưu thủ an tây quân gắt gao áp trong hoàng cung người nào dám đi ra hoàng cung một bước liền là không chết không thôi huyết chiến hướng hồi h ộ t mượn binh thất bại mượn sử tư minh phản quân kiểm chế ý đồ cũng thất bại sau cùng liền tờ ậ tờ kích giám sát bị ổ i thủ đoạn đều dùng ra đến trung quy vẫn là đại thế đã mất dương cung bạt kiếm quát khẩu lý long cơ đột nhiên viếng thăm hiện nhiên quan hệ của song phương đã đến ngả bài giai đoạn chính mình đã đem thẻ đánh bạc á p lên chiếu bạc tiếp xuống đến liền là thắng thua do Bản đường Thần, thiên gia đối đại ngươi không tệ. vì cái gì hùng hổ do người muốn đi đại nịch cử chỉ lý long cơ thở dài nói cố thanh cười cười chiêu hô hạ nhân trình lên thịt hằng rượu sau đó vì lý long cơ rót đầy rượu hướng hắn một kính lý long cơ không n ú p ních hiện nay quan hệ lẫn nhau đã không phải có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu quan hệ tại cái này tòa vương phủ bên trong lý long cơ sẽ không hay một g i ọ t nước sẽ không ăn một miếng đồ ăn cố thanh cũng không để ý tự mình uống cạn một chén rượu hướng lý long cơ sáng lên một cái đầy chén vậy hạ mắt bên trong chỉ có hoàng quyền chỉ có thiên tử bảo tọa ngài chỉ để ý người nào ngồi ở phía trên lại không quan tâm ngồi ở phía trên về sau hẳn là làm điểm cái gì thần không thể không nói từ khi biết bệ hạ một năm kia bắt đầu thần đối bệ hạ rất thất vọng lý long cơ khẽ giật mình có rất ít người ở trước mặt hắn nói chuyện như này không k h á c h khí khai nguyên thiên bảo hơn bốn mươi năm hắn càng đến càng quen thuộc triệu thần a dua đ ị n h nọt cũng càng đến càng nghe không thể khó nghe trung ôn tiếp lấy lý long cơ thần sắc lại trở nên chán nản đúng vậy người khác không dám nói cố thanh dám nói từ thực lực lên đến nói cố thanh cùng lý long cơ là bình khởi bình t o ạ n tương lai không lâu hắn có lẽ còn chính là lý đường trăm năm vương triệu đảo mộ người. người không phải thiên tử không biết thiên tử l à khó nhưng ư ơ i ngồi trên vị trí kia cũng sẽ không so chấm cùng h à n h nhi làm đến càng tốt hơn có lẽ chỉ là càng hỏng bét lý long cơ lạnh lùng nói nhất quốc tri quân triều hội lúc đối mặt hơn ngàn triều thần bọn hắn đều có các tâm tư có tự thành đ ả n g hệ có vì quyền lực không từ thủ đoạn có ngồi không ăn bám còn có mua danh chuột tiếng người phụ họa không có năng lực người lá mặt lá trái người những n à y người chấm không nhưng mà không thể g i ế t còn muốn dùng bọn hắn thời khắc tính toán cân bằng triều cục tính toán như thế nào chèn ép lôi kéo triều đình ổn thiên hạ mới ổn chấm đăng cơ hơn bốn mươi năm mỗi ngày liền là cái này tính toán vượt qua cũng tự tay khai sáng tình thế cố thanh loại ngươi Ngươi này bản sự, ngươi có. Ngươi c h o r ằ n g n g ồ i vị trí k i a ngươi liền chỉ ó t ể làm càng dài, chấm đến Thanh ngươi so Cố c thở h tốt. lo tính toán triều đình lại quên bảo hộ thiên hạ ngươi b ậ n quá vội vàng tính toán nhân tâm nhưng không nhìn thấy bách tính khó khăn gọi là thịnh thế bất quá là tiền nhân trồng cây mà ngươi bại rơi thái tông cao tông võ hậu những n à y trước đế tân khổ để giành đến nền tảng lập quốc rõ ràng là một kiện phi thường sỉ nhục sự t ì n h vì cái gì từ trong miệng ngươi nói ra đến lại kia đắc chí đâu v ậ hạ một tràng phản loạn m ạ thôi liền lệnh thịnh thế cơ nghiệp sụp đổ ngươi gọi là thịnh thế vì cái gì như này yếu ớt cái này vấn đề ngươi không lẽ không minh bạch sao lý long cơ giận tí mặt tự tay khai sáng khai nguyên thịnh thế là hắn đời này duy nhất có giá trị khoe khoang sự t ì n h cái này sự t ì n h là hắn uy hiếp cũng là hắn địch lân bất kỳ người nào phủ nhận hắn lập nên thịnh thế liền là hắn không đội trời trung địch nhân thằng ngãi danh cùng vọng ngươi lại nói chấm thịnh thế là tiền nhân trong tây khai nguyên ban đầu chấm có nhiều khổ cực ngươi không biết lý long cơ bạo nộ vỗ bàn đứng giờ ơ y cố thanh lại không hề bị lay động thản nhiên nói đầy chiều ca công t ụ đức dân gian bán mà bán nữ thiên bảo mười bốn năm an lộc sơn khởi binh lưu phản phía trước có một vị thi nhân đi ngang qua phụng trước huyện gặp đến quan thự bên trong quan viên đám địa chủ thịnh yến cả s ả n h đường mà bên ngoài hương giã bên trong người chết đói quỳ xuống đất thế là hắn viết xuống một đầu thơ trong đó có một cái cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy s á t chết b ậ y hạ cái này câu thơ ngươi hẳn là thật sâu ghi ở trong lòng hảo hảo phẩm vị một phen trong miệng ngươi thịnh thế đến tột cùng là dáng dấp ra sao không ứng tại triều thần ngưng ca công tụng đức tấu trương bên trong không thấy dân gian khó khăn ngươi chỉ là sống tại chính mình tưởng tượng bên trong thịnh thế bên trong lý long cơ sắc mặt tái xanh lỗ mũi chưa lớn dùng sức thở nhìn ấ m k h chằm chằm lý long cơ con mắt cố thanh lạnh lùng nói bệ hạ người đã lao thanh thản tại cùng bên trong bảo dưỡng tuổi thọ đi thiên hạ sự tỉnh tự có thần vì bệ hạ phân yêu não hải bên trong phảng phất nổ tung một tiếng xét đùng đoản lý long cơ sắc mặt tái nhật c h ù n g điệp ngồi trở về ý đồ không tốt đã không cần thiết che giấu liền cái này dạng ngay trước mặt không hề cố kỵ nói ra người quả thật muốn phản sao lý long cơ cố hết sức nói cố thanh cười khổ nói thiên hạ người đều cảm thấy thần hội phản nhưng mà thần thật không nghĩ phản xách cái bồ đoàn ngồi vào lý long cơ đối diện cố thanh ngồi xếp bằng xuống châm một chén rượu đưa cho lý long cơ nói vậy hạ hôm nay như có rảnh không ngại nghe thần nói một chút lời trong lòng lý long cơ tâm thần đều loạn hạ ý thức tiếp qua rượu sau đó uống một hơi cạn sạch uống x o n g sau mới giật mình không nên hơi cái này chèn đến rượu như cố thanh tại trong rượu hạ độc nhưng mà cố thanh lại thần s ắ c thản nhiên cho chính mình cũng c h â m một chén rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch lý long cơ hốt hoảng ánh mắt cái này mới bung lòng xuống đến ngầm đầu lại nhìn về phía cố thanh lại gặp cố thanh trong mắt lóe lên một vệ vẻ trào phúng tựa h ồ tại miệng mai hắn tiểu nhân t r í tâm lý long cơ không khỏi c ư ờ i khổ là dùng hắn hiện nay thực lực như muốn xoắn bị cần gì phải dùng hạ độc cái này hạ lưu thủ đoạn n g ồ i tại lý long cơ đối diện cố thanh lo l ắ n g nói thần xuất thân từ thuộc châu một cái sân thôn từ nhỏ chịu đủ bẩn tật nỗi khổ c ự đói chỉ có thể lên núi đào dao dài đền bụng may mắn thần sau đến học đến bắt cá lại đánh bậy đánh bạ sáng chế đốt xứ bản sự thời gian mới chậm rãi có khởi sắc thân một mực là nghèo khổ xuất thân dù là hiện nay đã địa vị cơ cao tức phong quân vương tại trong đ ấ y lòng từ trước đến nay không có quên mất qua xuất thân của mình ta một mực coi mình là cái bẩn cùng khốn khổ người mấy năm thời gian ngồi tại hiện nay vị trí bên trên thân vị bẩn cùng khốn khổ người liền nên vì thiên hạ bẩn cùng khốn khổ người mưu một mưu đựng ra giúp bọn hắn đem cuộc sống tương lai qua tốt một chút nói ta có gia tâm nói ta tà đạo không phù hợp quy tắc nói ta xoán đồ giang sơn nói ta cái gì cũng tốt thế nhân đều say ta độ tình ta biết mình muốn làm gì cha mẹ của ta từng là được người tính ngưỡng hiếp khách cuộc đời của bọn hắn không dài làm qua rất nhiều giúp đỡ chính nghĩa sự tình chết cũng chết đến oanh liệt có người từng nói ta không bằng cha mẹ ta nói ta nhất định mạnh hơn bọn họ hiệp nghĩa tri tâm chỉ có thể cứu mười người trong người thiên hạ bất công sao mà nhiều vậy cứu mấy cái người có tác dụng gì ta muốn làm là cứu thiên hạ người đây mới là ta dự tính ban đầu trí hướng của ta khoe miệng hiện lên một vệ giọng nghĩa mai mịt cười cố thanh cười vì lý long cơ rót đầy một chén l í n rượu nói vậy hạ xem là ta mấy năm nay làm cái này nhiều đi đến hiện nay cái này một bước thật chỉ là nghĩ làm hoàng đế ha ha ta như nghĩ làm hoàng đế sớm tại thu phục trường an thời điểm liền có thể thuận tiện lĩnh quân đem linh châu thiên tử tiêu d i ệ t cần gì phải đợi đến hôm nay ta nghĩ muốn bất quá là một cái không có trở ngại trói buộc triều đình để ta thi triển có thể biến pháp đ ồ thân phổ biến tân chính vì thiên hạ t ử dân n h ư ỡ phúc như này mà thôi lý long cơ lại căn bản không tin chỉ là cười lạnh nói cái này phiên quỷ lợi nói nói đến đạo lý rõ ràng nhưng mà gạ t không chấm bất luận ngươi là có hay không nghĩ làm hoàng đế chỉ cần ngươi tay cầm trọng binh đối triều đình đối thiên tử liền là uy hiếp cực lớn dù là n g ư ơ i hảo không sai lầm vẹn vẹn tay cầm bình quyền cái này một cái liền là thiên tử không đội trời c h u n g chi địch lại nói ngươi muốn biến pháp độ thân ngươi muốn đi tân chính n h ư không cùng ngày tử tân chính thế nào khả năng phổ biến xuống dưới nói như thế chẳng phải là tự mâu thuẫn cố thanh gật đầu thản nhiên nói đúng vậy ban đầu ta chỉ nghĩ làm cái có quyền lực thật tử an phận phổ biến tân chính chờ thiên hạ lại lần nữa dân giàu nước mạnh thời điểm ta liền thoái ẩn s â n lâm sau đến ta nghĩ thông suốt ngươi nhóm quá v ữ n g b ậ n quá ồn ào muốn thuận lợi phổ biến tân chính trước tiên muốn đem ngươi nhóm đối phó đi xuống nếu không tân chính khó thành nói câu không dễ nghe thật lời nói ngươi cùng t i ê n tử hai vị thành sự không có nhưng mà bại sự lại dư s à i ngươi nhóm ngầm miệng ta mới có thể đến cái thanh tĩnh lý long cơ đại nộ cố thanh ngươi quá c u ồ n g vọng chấm há có thể cho ngươi cố thanh nhàn nhạt cười nói không cho phép liền không cho phép đi ban đầu lập tức liền muốn đao binh đối mặt bệ hạ hôm nay liền coi như là thần cùng bệ hạ một lần cuối cùng quân thần tấu đúng lời hữu í c h nói xấu trung ngôn cùng đại n ị c h bất đạo lời ta đều nói bệ hạ nghe không vô ta liền là đàn gậy hai châu rất là vô í c h bỗng n i ê n đứng người lên Cố thanh lý ạ hạ, n xuống mặt, nói, nếu như thế, ta nhóm chiến trường gặp, sinh tử thắng vừa, nghe theo mệnh trời, ta như thắng,、thái、thượng hoàng vẫn là thái thượng hoàng, thiên tử vẫn là thiên tử, nhưng mà từ nay ngươi nhóm cần phải ngầm miệng, ngươi nhóm chỉ không hết thiên hạ, vậy liền h thế, thua, theo thái thái phải chỉ hết sau, gặp, mặt, mà ta tử trời, ta tử tử, từ ta tới. là là về vậy l để long cơ tức giận vô cùng sắc mặt tái xanh cắn răng nói lúc đó lần đầu gặp gỡ ngơi ư lúc hối hận không nên không có hạ chỉ ngay tại chỗ chém giết ngươi m ặ t bên t r ê n cấp hàn phong đông nhiên quét vào phòng c h quân thần hai người ngồi đối diện nhau một trận hàn phong đông nhiên quét vào phòng cuốn lên điện bên trong rèm cửa rèm cửa theo gió của bày màu trắng rèm cửa phảng phất chiêu hồn bạch phiên vì lập tức tán thân xa trường sinh linh nhóm ai khóc khóc lóc đau khổ vô thanh vô tức ở giữa điện bên trong tràn ngập s á t cơ cố thanh cùng lý long cơ bốn mắt nhìn thẳng trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập s á t lục cùng chinh phục đứng ở ngoài điện hậu mạng phục thị cung nữ bọn nha hoàn khó hiểu bị điện bên trong châm ức không khí ảnh hưởng các cung nữ hoa r u n g t h t sắc thân thể lung lay sắp đổ thật lâu một tên cung nữ rốt cuộc nhịn không được t ú i người h o a một tiếng gói ra lúc này điện bên trong giang có lẫn nhau người đã không chỉ là quân cùng thần mà là hai cái giai cấp ở giữa ngay trước mặt giao phong thống trị giả nói các người mấy người cần phải phục vương hóa thảo dân nói thương tiên đã chết ngươi xuống đ ế n hồi lâu sau hàn phong đã、qua. r è m cửa liêm tư lý long cơ chủ động bưng rượu lên ngọn hướng cố thanh một kính cái này chén rượu kính chấm đ ị c h nhân uống thắng lý long cơ nói xong uống một hơi cạn sạch cố thanh cũng cướp chén cái này chén rượu làm dùng giang hải kính tặng thiên hạ người nói xong cố thanh đem rượu hắt v â y tại đất bên trên lý long cơ trong mắt lóe lên kinh ngạc thật lâu ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to ha ha t ố t một lời liền biết bản sắc anh hùng cố thanh ngươi không hổ là chấm định nhân chấm thả bại vào ngươi bàn tay cũng vĩ nhiên nói xong lý long cơ đứng dậy liền đi vừa đi vừa cười to không ngừng cố thanh đứng ở ngoài điện giới hiên ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy lý long cơ đi đến phủ môn bức tường trước lý long cơ bỗng nhiên dừng bước cũng không quay đầu lại nói cố thanh thắng thua cũng còn chưa biết như chấm thắng người đầu lâu chấm tự thân chặt đi xuống cũng không n g ngươi t a cựu địch một chàng cố thanh đột nhiên cười không nhưng mà không có sinh khí ngược lại không mình hành lễ đa tạ bệ hạ thưởng thức cùng bệ hạ v ì địch thần một đời may mắn không cần tạ chấm như bại cũng hy vọng ngươi cho chấm một thông k h o á i đừng muốn làm n ụ c làm đủ lý long cơ nói xong chuyển qua bức tường ra phủ môn cố thanh đứng bình tĩnh ở ngoài điện thật lâu không động thần xác phức tạp không biết nghĩ đến cái gì thật lâu cố thanh bỗng nhiên lộ ra sát khí quát to hàn giới ở đâu điện bên ngoài cột trụ hành lang hạ mặc giáp cầm kiếm hàn giới lách mình mà ra ôm q u y ề nói n mặt tướng tại cố thanh lạnh lùng nói chuyên lệnh lý tự nghiệp mạch đao doanh tối nay giờ tí bảy trận thừa thiên môn bên ngoài thái cực cung tối nay không cho phép một binh một tốt ra b ả o người vi phạm c h ạ m vương phủ bên ngoài leo lên ngự liễn lý long cơ ngồi một mình ở ngự liễn bên trong thần sắc đã không giống như vừa mới kia phăng khoáng hàn ánh mắt xi、si、ngóc nhìn chằm chằm vào xa liễn bên trong g è m trâu đợi đến xa liễn mở đi hắn cuối cùng từ trong thất thần khôi phục lại sau đó lý long cơ bỗng nhiên ôm cánh tay khóc lớn lên, tiếng khóc lớn dần sau cùng biến thành gào khóc khóc giống xa liễn bên ngoài cưỡi ngựa thị đi cao lực sĩ do sợ vội và nói n vậy hạ ngài thế nào rồi xe bên trong lý long cơ không có hồi đáp vẫn gào khóc không ngừng cao lực sĩ gấp gáp lại hỏi mấy lần lý long cơ cái này mới n ư ớ c nở nói chấm vô sự chấm chỉ là đối không lên liệt tổ liệt tông chấm thực tại là sợ hãi cao lực sĩ loang thoáng minh bạch cái gì thở dài nói vậy hạ mới vừa nói qua thắng thua cũng còn chưa biết lý long cơ khóc không ra tiếng cao tướng quân ngươi tuổi tác đã cao chấm ban thưởng ngươi phong phú tiền bạc ngày mai ngươi liền mở trở lại quê hương bảo dưỡng tuổi thọ đi chấm không cần thiết ngươi hầu hạ cao lực sĩ đại kinh ngay sau đó khóc g i ọ n g nói bệ hạ lao nô sao có thể rời bỏ ngươi lao nô chết cũng không đi bệ hạ bất kể sinh tử h a phúc lao nô nguyện cùng bệ hạ đồng thời làm đường cầu bệ hạ đừng đuổi lao nô đi xa liễn về đến hưng khánh cung trước lý long cơ khóc đến không còn khí lực vừa bị cao lực sĩ nâng đỡ xe liền gặp một tên cấm quân tướng lĩnh sắc mặt tái n h u t vội vàng chạy đến đi đến lý long cơ trước mặt liền hành lễ đều cố không thể dung ọ n nói bệ hạ không tốt một nén hương can tại h sao chương sáu trăm bảy mươi ba quốc không hai chu binh vi thái cực cung chỉ là một kết quả nhưng mà qua cũng đã ấp ủ rất lâu rất lâu bao lâu đâu đại khái từ lý long cơ sùng tin an lộc sơn hoa ngạc lâu kia tràng xa hoa lãng phí dạ yến quân đánh trống thần hồ xoáy bắt đầu từ thiên bảo mười bốn năm đỗ phủ trên đường đi qua phụng tiên huyện viết xuống kia thủ lưu truyền ngàn n ă m cửa son lộ thì thôi ngoài đường đầy s á t chết bắt đầu từ phản quân công hám trường ăn trước lý long cơ ném đô thành mách tính h o à n g hốt chạy trốn thục chung bắt đầu đại đường căn cơ tại cái này từng cái bắt đầu bên trong đã thủng trăm ngàn lô lung lay sắp đổ cố thanh chỉ bất quá tại cái này tòa cũ kỹ lầu cao vách tường bên trên nhẹ nhẹ đẩy một cái từ dân dùn bỏ lịch sử lựa chọn chính nghĩa cùng tà ác đánh giá quá đơn bạc lao thiên bất an tây quân vào thành về sau trường an thành cựu môn đóng lại đường phố bên trên bách tính thương nhân còn không biết xảy ra chuyện gì lúc phường quan vũ hầu nhóm liền thúc giục người nhóm mau về nhà thành bên trong đường phố toàn bộ dọn sạch bất kỳ người nào không được ra ngoài thái cực cung bên trong trung cổ lâu bên trong từng đợt dồn dập tiếng chuông gõ vang tiếng chung tại trường an thành bầu trời ung dung truyền vang ngay tại quan tự làm việc hoặc là tại gia nghỉ ngơi t r i ề u thần vội vàng mặc tốt triều p h ủ c h u ẩ n bị vào cung diện quân nhưng mà vừa ra khỏi nhà miệng liền bị đã sớm trông coi an tây quân tướng sĩ ngăn lại an tây quân tướng sĩ rất khắc khí uy củ hành lễ sau đó mỉm cười nói cho những này thành bên trong xuất hiện phản quân dương nhiệt ngay tại chế tạo náo động cố quận vương đã hạ lệnh toàn thành phong bế bất kỳ người nào không thể ra ngoài dùng này loại bỏ dương nhiệt tần n ú t chỗ đem một v o n g đánh thận mời chư vị triều thần an tâm trong phủ chờ đợi tin tức triều thần đương nhiên không tin thái cực cung trung cổ lâu vội vã như vậy xúc tiếng trung thế nào khả năng chỉ làm ấ y cái phản quân dương nhiệt có thể chế tạo ra động tĩnh nhưng bọn hắn kiên định biểu tình nói cho triều thần ngươi tốt nhất ngoan ngoan nghe lời ở trong nhà không muốn làm sự tỉnh nếu không ngươi lập tức liền lại biến thành ta nhóm muốn làm sự tỉnh khắc khí mà m ị mờ cảnh cáo triều thần hiểu ánh mắt khiếp sợ nhìn lên thương cung cố thanh rốt cuộc độc thủ trong b ứ c thật lâu trường an thành rốt cuộc nên đón không thể tránh khỏi to lớn biến cố không trung mỹ lam gió nhẹ từ phất là cái thời tiết tốt thời tiết như vậy bên trong làm bất cứ chuyện gì đều là thích hợp ngày hôm nay trường an quân thần tướng tưởng hai chủ tranh nhau phát sáng hết thể sẽ có kết luận đại đường hơn trăm năm quốc vận hôm nay phải c h ẳ n g đã đi đến cuối con đường lưu trong phủ triều thần biểu tình không một có cười trên nỗi đau của người khác có mừng rỡ như liên cũng có khóc ròng ròng chúng thần trung gian và tướng tại thiên không trời xanh mây trắng làm tôn thêm h ạ có vẻ đặc sắc vặt trường an thành bên trong tất cả đường phố rất nhanh bị dọn sạch kinh triệu p h ụ sai dịch phường quan cùng vũ hầu nhóm dơ lên xích sắt bên đường cao dọn gầm hét nghiêm nghị lệnh cưỡng chế tất cả bách tính thương nhân lập tức trở về nhà nếu không dùng mưu phản luận sự an tây quân tướng sĩ chú canh giữ ở từng cái đầu phố tại mỗi cái đầu phố bày ra hàng rào cự mã bất kỳ người nào không thể thông hành từng đợt gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân từ thành môn dần dần chuyển đến đường phố bên trên dân chúng trốn tại nhà bên trong cách lấy xong cửa sổ khiếp sợ nhìn lấy từng đội từng đội mặc giáp tướng sĩ từ đường phố vội vàng đi ngang qua bọn hắn ngay tại hướng thái c một tên bách tính ngồi s ổ m ở ra bên trong dưới cửa sổ run dậy đối vợ còn nói là sắp biến thiên từ ta ngoài phòng đi ngang qua liền là an tây quân tướng sĩ thê tử nói khẽ thần s ắ c lại không thấy bất kỳ cái gì sợ hãi chỉ có mấy phần xem náo nhiệt nhà nhã trợ ư n g phu hiển nhiên cũng không thoải mái gật đầu nói đúng vậy bọn hắn là cố quận vương bộ hạ an tây quân tướng sĩ trước mắt chính hướng thái cực cung bôn u tập mà đi hôm nay sợ là ai sớm nghe nói cố quận vương có không phù hợp quy tắc chi ý nguyên lai tưởng rằng là lời đồn không nghĩ tới thê tử gặp trợ phu biểu tình có chút tiết hận thất vọng không khỏi cười người thao dị tâm đại nhân vật sự t ì n h có liên quan gì tới ngươi trợ phu giật giật khoe miệng không thể cái này nói cuối cùng chúng ta cũng tại thiên tử dưới chân kiếm ăn thê tử khe nói liền tính cố quận vương lật đổ cung bên trong tiếp vị sau đó thì sao hắn ngăn chúng ta kiếm ăn sao t r ư ờ n g an thành thu phục về sau an tây quân tuy nói trưởng không thành phỏng nhưng cho tới bây giờ không có thịt cá hơn trăm họ đôi chúng ta không đụng đến t â y kim sợi chỉ muốn ta nói cố quận vương như làm thiên tử cũng không có cái gì không tốt trợ phu mất hứng nói phụ đạo nhân ra hiểu cái gì chúng ta dù sao cũng là đại đường từ dân thê tử cười nhạo nói từ dân liền là từ dân không có cái nào cái triều đại tử dân thay cái thiên tử không lẽ t ử dân liền bất quá thời gian rồi cố quận vương như làm thiên tử tất nhiên là cái có vì thiên tử lòng mang từ bi người đối bách tính sẽ không quá xấu người thế nào biết hắn lòng mang từ bi năm ngoái thành bên ngoài nhiều như vậy nạn dân tập hợp trên triều định vị nào làm quan qua h ỏ i rồi đều là cố quận vương một người tại cứu tế bọn hắn những tiêu người đáng thương như không cố quận vương cùng an tây quân cứu tế sớm liền biến thành loạn trộm xông vào thành bên trong gặp người liền liền giết cố quận vương không nhưng mà cứu tế bọn hắn trả cho bọn hắn phân phối thổ đ i ệ cùng giống thóc đem hắn nhóm an trí thỏa đáng chỉ dựa vào cái này một điểm cố quận vương liền không phải người xấu hắn làm thiên tử đối bách tính không có hư chỗ thê tử biểu tình bỗng nhiên biến đến có chút giọng n h ư ợ mai nói lại nhìn xem cung bên trong kia vị thái thượng hoàng lúc trước phản quân vừa công hạ đồng quan binh tướng còn không có đến trường an t h à n h hạ hắn liền vội vàng hấp tấp ném toàn thành bách tính một mình tự chạy nặng đi so sánh dưới người nào tâm lý chứa lấy bách tính người nào chỉ lo chính mình sống sót hưởng l ạ c ngươi còn nhìn không minh bạch sao trợ phu trầm mặc ó tâm nghĩ vì thái thượng hoàng giải thích vài câu lại không biết từ cái gì biện lên sự thật bày tại trước mặt xác thực biện không có thể biện không lâu sau trợ phu nhịn không được nói có thể là cao ố quận vương dù s cũng phản. là mưu tổ h kinh phản hay không là triều đỉnh chưa định đoạn, chúng ta đại đường là thế ế tiếng tử một miệt, triều ta xì nói, đại công đoạn, đường nào đến? mưu Cao là là tiên đế lúc đó là tùy triệu đường quốc công hắn tại tấn dương khởi binh lúc cũng làm mưu phản sau đó thì sao hơn trăm năm đi qua có thể có người nói qua hắn là phản t ậ c trợ phu gấp ngươi đừng nói lung tung cái gì phản t ậ c cao tổ tiên đế thế nào sẽ là phản t ậ c bạo tùy không nhân đức cao tổ tiên đế đương nhiên muốn lật đổ hắn thế tử cười không sai liền là câu nói này kia lại nhìn hôm nay h trợ phu trì trệ liền nói không ra lời tới t h ế tử hóc lưng lại như mèo lại lần nữa hướng ngoài cửa sổ nhìn lại ngoài cửa sổ đầu phố vẫn có vô số an tây quân tướng sĩ xếp hàng vội vàng đi ngang qua thân bên trên khải r ắ p phát ra chỉnh tề tiếng va đập nghe thanh âm liền dẫn lấy một cổ không gì không phá khí thế làm cho người kinh hãi run sợ t h ế tử lại ngồi sổ xuống từ một tiếng nói mặc kệ người nào làm thê i n tử chỉ cần đối chúng ta bách tính tốt chúng ta liền nhận hắn là thê i n tử như có quận vương là cái bất nhân bất nghĩa tự nhiên có người lại đến lật đổ hắn liền là đơn giản như vậy trợ p u không phục nói phụ nhân góc nhìn sao mà ngu thê tử lông mày một thụ nhanh chóng xuất thủ năm chặt lỗ thai của hắn. không chút lưu tình vận cái nửa vòng trợ ư t phu đau đến buồn bã hô hoán lên cho ngươi mặt mũi rồi trái một cái phụ nhân phải một cái phụ nhân không có phụ nhân con cái của ngươi thế nào đến đô h ố n trướng không biết tốt xấu đầu năm nay cô quận vương hướng thiên tử bên trên biểu mời tấu miễn trừ từng bị phản quân chiếm linh qua thành trì nông thôn bách tính một năm lao dịch thuế má trường ăn cũng là bị miễn lao dịch thành trì một trong ngươi cũng dính cô quận vương chỗ tốt thế nào không thấy ngươi cảm ơn ngược lại nói ta là phụ nhân ý kiến lang tâm cầu phế đồ vật hào hảo là ta sai cô quận vương là người tốt ta nhận hắn làm thiên tử vung tay mau vung tay ngoài cửa sổ an tây quân tướng sĩ còn tại liên tục không tuyệt từ đầu phố đi ngang qua cùng một thời gian trường an thành bên trong tất cả bách tính thương nhân nhóm đều tại sợ hai hoặc hưng phấn nghị luận cố thành nghị luận cố thanh bộ hạ cái này chi danh chấn thiên hạ binh mã g ó t sắt bước qua b à n đá xanh giang sơn phong vân biến sắc trường an thành vụ bản phường quốc tử giám vị tại vụ bản phường ngã về tây an tây quân tướng sĩ dọn sạch trường an thành tất cả đường phố vụ bản phường cũng không ngoại lệ cố thanh mệnh lệnh giới phát đến trong quân đội an tây quân tướng lĩnh liền trước tiên không chế thành nội quan thự cùng cơ cấu những này địa phương là bọn hắn cần phải trọng điểm không chế quốc tử giám cũng là bị trọng điểm không chế quan giám một trong nhìn tại an tây quân binh uy các quan thự triều thần đều phi thường nghe lời bất luận đối an tây quân cử động như thế nào phản đối lúc này chính là an tây quân binh uy chính thịnh sắc khí ngút trời thời điểm phàm là hơi hơi có nhãn lực người đều sẽ không lựa chọn tại lúc này cùng an tây quân trước mặt đối lập duy trì quốc tử giám không đồng dạng quốc tử giám bên trong trừ trường học tiến sĩ dùng bên ngoài còn lại đều là một chút xem sách thánh hiền thanh ni Đối cố thanh một ư người u trung cung, lâu phản cử chỉ phản kịch Phản nghĩa, binh chúng nhận hoàng thể tránh họa cầu an chẳng ứng càng ban ngày ban dẫn cử tắc có cầu giám không địch lại, cũng làm phấn khởi liệt. lại, bất bất mặt bất ta sao mấy tâm. làm kháng sĩ ân, quan địch cũng tên thái học sinh đứng tại cái b à n bi phẫn hô to phía dưới hơn trăm tên thái học sinh lần lượt dơ cao quyền đầu nói hưởng ứng t a nhóm đi thái cực cùng vì thiên tử chống lại phản tặc hơn trăm tên thái học sinh càng nói càng bị phẫn rất nhiều người tập hợp tại quốc tử giám bên trong đã là khóc r ò n g r ò n g nhưng mà khóc r ò n g r ò n g lại chỉ là thiểu số quốc tử giám tại chiến loạn về sau vẫn có thái học sinh hơn tám trăm n g ư ờ i tại ngồi những kia khóc r ò n g r ò n g lại chỉ là thiểu số hàn môn tử đ ệ còn dư sáu bảy trăm tên thái học sinh thì xa xa đứng tại cột trụ hành lang hạ lẳng lặng nhìn lấy những kia thái học sinh nhóm nhiệt huyết sôi trào bộ dáng hào không tham dự hứng thú trong ánh mắt của bọn hắn thậm chí mang theo bao nhiêu vẻ của cợn xuất thân hàn môn thái học sinh nhóm ra sức gào thét nửa ngày dần dần cảm thấy thế đơn lượt bạc đảo mắt nh lại gặp đại bộ phận thái học sinh đều chỉ là xa xa quan sát hàn môn học sinh không khỏi nộ các người mấy người liền chỉ là xem náo nhiệt phản tắc bức cung quốc t r i ề u sụp đổ đến gần người nhóm không cùng chúng ta mấy người làm điểm cái gì sao bị chỉ lấy thái học sinh lười biếng rôi ra ngón lút móc móc lỗ thai nói nghe đến người nhóm lớn tiếng như vậy ta nhóm đều nghe đến chư vị học đài huynh đệ cứ việc đi chúng ta mấy người tại quốc tử giám sẽ vì các người trợ huy hò hét hàn môn học sinh cả giận nói đại đường liền là có người nhóm những n à y tê là người mới hội luân lạc tới bị phản tặc thừa lúc người đều có trí không thể miết cưỡng c hàn ú n người đến g giám ta tử mấy quốc l đọc thư cầu c thư ô g không sông danh, pha chiến、đấu. Hàn thể phải có vì đấu. môn học sinh dầm c h â nhóm cả giận đồng, nói, đã bất k ô n cùng nữ n g kế. i xong hàn ô n sinh nhóm học lần lượt kết bạn hướng quốc tử giám cửa lớn đi tới cửa lớn bên ngoài có an tây quân tướng sĩ đao kích lâm lập nhưng bọn hắn không sợ hãi bọn hắn giờ phút này cảm thấy mình đã hóa thân thành anh hùng vì quốc triều kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên xả thân quên chết hàn môn học sinh nhóm rời đi về sau lưu tại quốc tử giám sáu bảy trăm tên thái học sinh vẫn thợ ơ biểu tình đạm ạ n những n à y người đều là thế gia tử lệ thế g i a cùng hàn môn lập trường bất đồng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không xúc động vĩnh viễn hiểu được s u lợi tránh hại huống hồ sớm tại nhiều ngày trước chư vị thế g i a học sinh đã sớm được mỗi cái gia tộc trường bối căn dặn dặn do bọn hắn trường an thành như có biến cố tuyệt đối không được tham dự trong đó hội có đại họa lâm đầu thế g i a củng cố thanh đạt thành giao dịch chư vị đám học sinh hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe thấy nói trắng ra cái này lần bức cung là thế g i a củng cố thanh hợp như thử hỏi bọn hắn thế nào sẽ giống những kia hàn môn học sinh một dạng lao ra chống lại gọi là phản tặc mỗi người bọn họ gia tộc liền là phản tặc một trong thay đổi triều đại là chiều hướng phát triển thế ra đáng tiếc là hàn môn học sinh nhóm không minh bạch nhiệt huyết xôi chào hàn môn học sinh nhóm gọn tới quốc tử giám môn bên ngoài liền dừng bước vô số mũi tên đ á p huyền vô số thanh trường kích dơ ngang đều l ặ n g lặng chỉ vào quốc tử giám cửa lớn đám học sinh lao ra ngoài cửa liền đã rơi vào mũi tên bắn bên trong môn bên ngoài một tên mặc giáp tướng lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này bẫy thanh niên nhiệt huyết hàn ánh mắt không có chút nào cảm tình p h ả n phất những người ở trước mắt không phải quốc chiều trụ cột mà là chiến trường không đội trời trung định nhân giống một thanh trôi cương đao tại trên gương mặt của mình qua lại tạo động tựa hồ chỉ cần mình lại có bất kỳ có gì k h á c động cương đao sau một khắc liền hội gạt về cổ của mình tướng linh đi về phía trước mấy bước ngữ khí giống như rét đậm s ư ơ n g tuyết ta đến ba tiếng n g ư ơ i nhóm tại ba cái số bên trong lui về còn có thể sống sót nếu không dùng mưu phản luận sử giết chết bất luận tội gia quyến tộc nhân cũng cùng tội đám học sinh đám người dối loạn lên mới vừa n h ậ t huyết sôi trào thoáng qua biến đến tái nhợt run dày tướng linh không cho phép bọn hắn suy nghĩ giơ cao lên tay phải quát o một đám học sinh a n h sau lui một bước mỗi người hoảng sợ nhìn lấy tướng lĩnh giơ cao tay phải、Hai. tướng lĩnh thanh â m càng thêm nghiêm khắc vê anh cung tiễn kéo huyền giáp diệp va chạm an tây quân tướng sĩ bỗng nhiên hướng về phía trước đ ạ p một bước một chàng tàn sát hết sức căng thẳng cực độ sợ hãi sát khí bên trong rốt cuộc có thái học sinh vô pháp kiên trì đám người bên trong bỗng nhiên có người run r i ọ n g nói ta ta chỉ là người đọc sách không thể liên lụy gia nhân nói xong quay đầu liền chạy lui về quốc tử giám có người dẫn đầu những kia ra vẻ dung cả người rốt cuộc cũng giải thoát thuận thế liền đi theo quay đầu về sau chạy không đợi tướng lĩnh đếm ra ba thanh niên nhận huyết nhóm dây lát ở giữa h u ế t lạnh hơn trăm người chạy sạy quốc tử dám c ử a vào rất nhanh một phiến vắng vẻ tướng lĩnh chầm rãi buông xuống cánh tay phải khoe miệng kéo ra một vệt giọng niệm ai ý cười a người đọc sách vương phủ bên trong trương hoài ngọc tự tay vì cố thanh mặc vào khải giáp khải giáp là huyền sắc bộ khôi giáp này còn là lúc trước vạn xuân công chúa từ trường an phái người đưa đi quy tư thành cho cố thanh một năm kia vạn xuân còn là cái mới biết yêu ngạo kiểu công chúa bên hông cho cố thanh cột lên một cái năm màu chuỗi ngọc trương hoài ngọc vì hắn mặc hoàn tất sau lui hai bước nhìn lấy cố thanh ăn mặc thỏa mãn gật gật đầu mặc vào hắn đi vào thái thanh, lập tức tay cầm thiên hạ trương hoài ngọc trong mắt lóe lên một vệ mê say lúc này cố thanh là nàng vô điều kiện sùng bái mà cai nguyện vì hắn chịu chết nam nhân ta không nghĩ tay cầm thiên hạ ta chỉ nghĩ dung nhập cái này thiên hạ cố thanh thản n h i ê nói n trương hoài ngọc há mồm vừa muốn nói cái gì điện bên ngoài một trận rồn rập bước chân chạy tới vạn xuân tóc rối b ù thần sát hoảng loạn xuất hiện ở trước mặt hắn đ ỗ n g nhiên dùng lực níu lại cánh tay của hắn dung g i ọ n nói nghe nói an tây quân phong thành tướng sĩ nhóm đã bao vây thái cực cung người muốn đôi thiên ra động thủ rồi sao cố thanh trầm mặc một lát trầm g ã i nói đúng vậy muốn động thủ vạn xuân nước mắt bổ nhào tốc mà rơi t h ê tiếng nói ngươi đã đáp ứng cố thanh thở dài nói ta đáp ứng ta hội làm đến cái này lần không phải muốn ngươi phụ hoàng cùng hoàng huynh tính mệnh mà là vì ta chủ chính triều đình dọn sạch chứng n g ạ i minh bạch sao vạn xuân khóc lấy lắc đầu không minh bạch không minh bạch ta chỉ biết phụ hoàng cùng hoàng huynh đã ở vết đao của ngươi phía dưới bọn hắn như không bước ta lưới dao sẽ không hạ xuống thiệp nhi ta hôm nay như không động thủ ngày mai ngươi phụ hoàng cùng hoàng huynh lưới dao nhất định sẽ rơi tại trên cổ của ta ta không có lựa chọn nào khác cố thanh nói khẽ vạn xuân thần tình ngờ một bên là người nhà của nàng một bên là trượng phu của nàng song phương đao binh gặp nhau nhất khó khổ nhất người kỳ thực là nàng gặp vạn xuân thất lạc đau lòng bộ dáng trương hoài ngọc lên trước giữ nàng lại tay hơi hơi dùng lực đem nàng tay từ cố thanh trên cánh tay vừng ra ôn nu nói công chúa điện hạ ngươi suy nghĩ kỹ một chút cố thanh động thủ chức kỳ thực s o ngươi, ngươi, ngươi phụ hoàng cùng hoàng minh nhưng mà ngươi phụ hoàng cùng hoàng minh như động thủ chức bọn hắn hội đáp ứng ngươi không giết cố thanh sao vạn xuân vẫn trầm mặc không nói nước mắt chạy không ngừng tiền điện bên ngoài một thân mặc giáp hàn giới nhanh bước đi tới ôm quên nói vừng ra chương sáu trăm bảy mươi bốn g lý binh g i lâm cung thành đi ra vương phủ mặt đường đã không thấy một cái bạch tính cố thanh đập vào mắt đi tới tất cả đều là mặc giáp cầm kích an tây quân tướng sĩ chi quân đội này đã đem trường an thành đóng chặt hoàn toàn ngày thường bên trong những k i a đối bách tính thương nhân không đụng đến cây kim s ợ i chỉ nhìn lên đến giống từng cái hiệu x sự miêu tướng sĩ nhóm tại quân lệnh truyền đạt một khắc này lập tức hóa thân thành xuất lồng mánh hổ mà trường an thành đó là thuộc về mánh hổ sơn lâm hôm nay cố thanh thả ra cái này bẫy mánh hổ để bọn hắn tại chính mình sơn lâm bên trong tới lui quần x u á y nuốt sống người khác giáp trụ tại thân trường kích tại tay toàn thành đều là h ổ khiếu long âm cố thanh n g a đi tới ven đường gặp đến an tây quân tướng sĩ tướng sĩ nhóm lần lượt lui qua ven đường cùng kính hướng cố thanh nửa tự mình t h ự hành lễ cố thanh dọc đường dục ngựa hướng thừa thiên môn t i ế n đến đến chu tức đường phố tầm mắt biến đến trống trải rộng mấy chục t r ư ợ n g chu tức đường phố bầu trời đúng đưa đi người bách tính đã sơm trốn vào ra bên trong đất lạ thương nhân nhóm ở tại khách sạn trong một lâu cách lấy xong cửa sổ nơm nớp lo sợ xem lấy dưới lầu lít nha lít nhít tướng sĩ cùng đánh mã từ dưới cửa đi ngang qua cố thanh cố thanh cưỡi ngựa đi đến cũng không nhanh a n tây quân đóng kín trường an thành về sau kỳ thực thắng thua cơ bản đã không có bất ngờ hắn lúc này nghĩ lại là xuất phát ra khỏi thành ba đường bình mã thường trung mã lân bọn hắn đến chỗ nào rồi cố thanh ngồi trên lưng ngựa đột nhiên hỏi. Hàn giới nghĩ nghĩ, nói, bọn họ hai ngày trước ra khỏi thành mã lân cùng t ô n cựu thạch sở bộ hẳn là còn chưa cùng năm vạn thuộc quân tao nộ bên trên nhưng mà lũng hữu quân phó cố hoài ân liền tại lũng châu phụ cận nghĩ đến t h ư ờ n g tướng quân sở bộ hẳn là cùng bọn hắn khai chiến cố thanh n h ư một tiếng nói chuyên lệnh trinh sát tám trăm dặm khoái mã qua lại mỗi ngày chỉ ít hướng ta bẩm báo ba lần quân tình động tĩnh để trinh sát nói cho thường trung như hai vạn kỵ binh không đủ có thể lâm thời lệnh lưu hành bá sở bộ từ bỏ nên kích khúc hoàn chuyển hướng gấp rút tiếp viện thường trung kia khúc hoàn hà tây, quân người nào đến nên kích? Đem hà tây quân thả tiến quan bên trong binh lâm trường an thành cũng không quan trọng không hẳn như thật lựa chọn đánh với ta một trận kia lúc thường c h u n g cùng mã lân chiến sự đã kết thúc mà t r ư ờ n g an thành bên trong cũng có ta mấy vạn tướng sĩ đúng lúc đôi khúc hoàn hình thành bao vây chi thế hà tây quân chắc chắn sẽ toàn quân bị diện đáng tiếc ca thư tiết xoáy tự tay chế tạo ra đến hà tây quân hàn giới n h ế c n ế t miệng nói không hẳn là tên h ắ n tử ban đầu ở đại doanh lúc mặt tướng còn cùng hắn uống qua mấy trận rượu đâu chỉ mong hắn có thể thấy rõ tình thế không muốn làm chuyện ngu xuẩn cố thanh thờ g i i trung nghĩa khó song toàn không h n bất kỳ cái gì lựa chọn ta đều có thể lý giải hai người nói chuyện đã bất chi bất giác đến trước hơn hai vạn an tây quân tướng sĩ đã sớm bảy trận m à đ ợ i bọn hắn tại chống trải quảng trường kể trên ra từng cái to lớn phương trận mỗi trận ở giữa kín kẽ phương trận thương kích lâm lập trong yên tĩnh lộ ra một cổ sát ý ngập trời đem không trung in nhuộm thành cho mịt mở nhan sắc cố thanh cùng đám thân vệ đánh mã từ phương trận ở giữa xuyên qua mạ qua tướng sĩ nhóm gặp chủ xoáy ra đến lần lượt phát ra hưng ơ phấn tiếng la giết trường kích chỉnh tề đồng dạng tấn tại đất bên trên một lần lại một lần tiết tấu giống như thúc d ụ n tiến công trống trận dùng ngựa đi đến hàng ngũ phía trước thừa thiên môn kim thủy k i ể u một bên mạch đao doanh ba ngàn tướng sĩ đã sớm trận địa sẵn sàng bọn hắn mặc vào khôi giáp giày cộm nặng nề tay bên trong mạch đao mũi đao chỉ đất sáng như tuyết đao nhận khúc xạ ánh sáng mặt trời đâm vào nhân tâm hốt hoảng lý tự nghiệp tiến lên đón ô n quyền hưng ơ p h â n nói vương ra mạch đao doanh đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể tấn công vào nội thành cố thanh xuống ngựa thần s á c đà mạc hít mắt nhìn ra xa trước mặt sừng sưng cung tưởng ung dung thở ra một hơi từ năm đó thuộc châu huyện thành ngoại sơn thôn bên trong cái kia không su dính túi tiểu từ nghèo đến hôm nay, tỷ lệ thử hỏi đỉnh trọng bao nhiêu chính mình cái gì từng nghĩ tới lại có hôm nay chúng ta ở lại tại cung bên trong cấm vệ đâu cố thanh hỏi cấm vệ tổng cộng hơn một vạn người ngay tại cung bên trong thái cực điện trước quảng trường cùng sóc phương quân bậy trận ràng co cố thanh gật đầu lúc trước mượn mình bị đâm giết một án bước đến lý hanh không thể không đáp ứng để an tây quân tiếp quản bộ phận cung vi phòng ngự hiện nay nhìn tới cái này bất cờ đi đúng rồi an tây quân tướng sĩ vào chú thái cự cung c tương đương với đem cái này tòa cung thành biến thành hoàn toàn không đề phong đất bằng tiết kiệm tướng sĩ nhóm bỏ ra chạy máu hy sinh tiến đánh cung quân qua cố thanh n g n g đầu nhìn sát trời nói chuyến lệnh mạch đao doanh vào thừa thiên môn hướng cung vi bên trong đẩy mạnh cùng chúng ta tại cung bên trong đồng đội hội hợp c ù n g hướng sóc phương quân tướng sĩ phát ra tối hậu thư trong vòng nửa canh giờ toàn bộ b u ô n g xuống binh khí đầu hàng có thể miễn tử sau nửa canh giờ ta quân tướng phát lên tiến công lý tự nghiệp hưng phấn lĩnh mệnh mà đi một tên kỵ sĩ tay cầm trượng dài tinh tiết cưỡi ngựa trước tiên hướng cung môn chạy đi một bên giục ngựa phi nước đại vào cung một bên khàn giọng hát lớn phụng cố quận vương lệnh sóc phương quân tướng sĩ bơm xuống binh khí đầu hàng có thể miễn tử sau nử sau nửa canh giờ, an tây quân tướng phát lên tiến công. ngay sau đó lý tự nghiệp nâng lên ở trong tay mạch đao quát to mạch đao doanh tiến ba ngàn mạch đao doanh tướng sĩ bước ra chỉnh t ề bước chân mỗi đi một bước liền phát ra giống to một tiếng t ừ n g tiếng chấn động nhân tâm thái cực cung bên trong đã sớm là một phiến rối loạn thừa hương điện bên ngoài vô số h o ạ n quan cung nữ kinh hoàng thất thố bọn hắn vội vàng dọn dẹp chính mình tế nhuyễn tiền tài thân ảnh hiện lên cửa điện đối điện bên trong như muốn điên lý h à n h lại phảng như không thấy làm cung bên trong sắc phương quân phát sinh quy mô nhỏ xung đ ộ lúc cung bên trong yên tĩnh liền bị đánh phá sau đó hai cái quân đội cấp tốc tập kết chính mình b ả y trận giảng co mấy vạn binh mã tập trung ở thái cực điện trước to lớn quảng trường bên trên cử kích cài tên trận địa sẵn sàng thời điểm hết t h ể đều đã k h ô n g chế không nổi hai quân giảng c o lúc cả cái hoàng cung tất cả loạn thừa hương điện bên trong lý h anh đầu tóc dối tung trần c h ụ i hai chân hai mắt phủ đầy tơ máu vô số hoạn quan cung nữ bao bọc lấy cung bên trong châu đ á o t à i vật từ điện trước h o à n g hốt chạy qua lý h anh vô lực ngăn cản cũng không tâm tình ngăn cản sau phương quân một danh tướng lĩnh quỷ một gối xuống tại lý anh trước mặt khàn cả giọng cầu lý anh nhanh chóng từ miền vũ môn đào tẩu sắc phương quân tướng sĩ nhất định đem hết toàn lực vì lý hanh mở ra một cái thông lộ lý hanh tuyệt vọng ngựa đầu bất kỳ nước mắt chảy dài chấm đi không đi không a lý hanh nước nở nói chấm như đi đại đường liền t h ậ t vòng thiên tử g à o vòng quốc đ ô bị chiếm cả cái quan bên trong hà nam đều tại an tây quân trưởng k h ố n g bên trong chấm trốn ra cung vi, lại có thể trốn hướng chỗ nào bệ hạ binh hai tại trước vô luận như thế nào trước chạy đi lại nói đại đường các nơi châu huyện vẫn là chung với bệ hạ bệ hạ còn có đánh trả lực lượng tướng lĩnh đau khổ cầu khẩn nói lý hanh khóc không ra tiếng thiên hạ chi lớn không người lại chung với đại đường h o à n thất an sử c h i l o ạ n đã hỏng nền tảng lập quốc cũng lạnh nhân tâm không biết nghĩ lên cái gì lý h à n h bỗng nhiên p h â n chấn gấp giọng nói l ý bí đâu đỗ hồng tiệm đâu chấm mi nan n thời điểm chỉ có bọn hắn là chấm phân yêu tướng linh túi đầu nói thái cực cũng đã bị an tây quân đ ó n g kín không người có thể ra vào c u n g vi lý h à n h sửng sốt một chút tiếp lấy d ầ m chân cả giận nói cố thanh quả thật muốn giết chết chấm hắn mới hài lòng sao qua lại trong điện giáp ước lý h à n h đã lo lắng lại tuyệt vọng đã p ẫ n nộ vừa sợ e sợ không nghĩ tới cố thanh lại lựa chọn ở thời điểm này độc thủ hắn không lẽ một chút cũng không quan tâm thiên hạ người dùng ngò lý hanh nguyên tính toán ở các nơi cần vương binh mã đến trường an về sau phát động sóc phương quân nội ứng ngoại hợp đối an tây quân vây quét tiêu diệt nhưng mà cái này vị tại ẩn nhẫn bên trong t r ư ờ n g thành lên đến thiên tử trung quy đánh giá thấp chiến trường t h n g cốc lên ngôi hồi đô không tin tưởng quan văn càng không tin võ tướng một vị duy nhất đức cao vọng trọng quách tử nghi cũng bị hắn minh thăng á m biếm đem gắt xó gọi là triệu tập cần vương binh mã gọi là dùng hòa thân làm dịu quân thần mâu thuẫn dây dưa thời gian chờ đợi cần vương binh mã ra đến các loại những này mánh khóe tất cả đều là hắn nghị đương nhiên ý niệm cùng chỉ huy qua vô số chiến dịch cố thanh so sánh lý hanh th luận chiến tràng kinh nghiệm lý h anh củng cố thanh quả thực không tại một cái cấp độ bên trên hết thể nghĩ đương nhiên ý niệm đối cố thanh đến nói giống như h à i đồng trò chơi một c h â m l i ề n đâm thủng phát động một cuộc chiến tranh chỉ cần một đạo quân lệnh khó là lựa chọn tại thế nào dạng thời cơ hạ phát xuống quân lệnh cố thanh lựa chọn thời cơ này với hắn mà nói là thời cơ thích hợp nhất thiên hạ tinh bình nhân tâm tư định thế gia duy trì cần vương binh mã sắp đến mà c h ư a đến thời cơ vừa vặn ánh mắt rất tinh chuẩn lý anh quả nhiên bị cố thanh bỗng nhiên phát khó đánh n ộ n g sao động đi qua đi lại hồi lâu lý anh bỗng nhiên giật mình gấp giọng nói quách tử n h i đâu quách tử n h i ở đâu phái người s ô n g ra thái cực cung đem quách tử nghi mời đến chỉ huy sóc phương quân quách lao tướng quân chấm vẫn còn tin được hắn nhất định có thể vì đại đường kiếm đến một chút hy vọng sống tướng linh túi đầu không lời nói lý hanh thất thần ngồi trở về không tiếng c ư ờ i khổ toàn thành đều tại an tây quân trong lòng bàn tay như thế nào s ô n g đến ra ngoài như thế nào mời đến quách tử nghi l i ê n tính quách tử nghi đến như này dưới t u y ớ t cảnh hắn không lẽ năng lực xoay chuyển tình thế sao một trận tiếng bước chân rồn d ậ p đánh phá điện bên trong t r ầ ờ mặc n ư triều ân xuất hiện ở ngoài điện đầy mặt giả trang ra đến hoảng loạn lảo đảo vào điện chạy vội tới lý hanh trước mặt run cố thanh đã hạ lệnh lý tự nghiệp mạch đao doanh vào cùng hắn còn phái người nói cho sóc phương quân muốn bọn hắn b u ô n g xuống binh khí đầu hàng nếu không trong vòng nửa canh giờ an tây quân tướng phát lên tiến công lý hanh thân thể run lên thân xác rơi vào điên cồn u g cùng tuyệt vọng nói cho sóc phương quân tướng sĩ không cho phép đầu hàng không cho phép b u ô n g xuống binh khí nếu có thể vì chấm kháng chủ an tây quân chấm tất dùng vương t ứ c tấn chi ngư triều ân trong mắt lóe lên một đạo khó hiểu ánh mắt lính mệnh sau đó xoay người vội vàng rời đi hai quân chặn trước sắc khí m ê mang s ó phương quân cùng an tây quân đã càng ngày càng gần giang có đã đến hết sức căng thẳng trạng th mạch đao danh bày trận phía trước trong tay bọn họ mạch đao đã kích động chỉ đợi tướng lĩnh ra lệnh một tiếng liền hội quân múa một ngày mạch đao huy động phía trước hết thể đều không lại là c h ứ n g ngại dây lát ở giữa sẽ hội hóa thành một miệng sóc phương quân cũng liệt ra phương trận mà ở an tây quân khí thế một đi không trở lại hạ sóc phương quân buộc lòng phải sau lui hơn mấy trượng sau lui cự l i mặc dù ngắn nhưng mà cái này là hai quân sĩ khí cùng q u â n tâm nhất ngay t h ẳ n g so lý tự nghiệp đứng tại hàng ngũ nhất phía trước đánh ra trước mặt mấy trượng xa sóc phương q â n n i t miệng lên một vệ khinh mật cười xem quân dung nhìn trận thế xác thực là một cái không sai quân đội xứng đáng tinh nhuệ hai chữ nhưng là so sánh an tây quân bọn hắn còn là kém không ít trọng yếu là bọn hắn thiếu khuyết một cổ có ta vô địch khí thế một tay đổ sách lấy mạch đao lý tự nghiệp không kiên nhẫn tại trận trước đi qua đi lại không ngừng ngửa đầu nhìn sát trời tám thước khôi ngô đại hán sách lấy nặng hơn bốn mươi cân đặc chế mạch đao phản phất hài đống sách lấy tiểu một côn một dạng cực kỳ dễ dàng còn lại một nén hương canh giờ là hàng còn là đánh các ngươi mấy người nhanh chóng quyết định lao tử sắp không nhịn nổi lý tự nghiệp bỗng nhiên mở lời hướng đối diện quát vừa dứt lời đối diện sóc phương quân quân trận bên trong một tên hoạn quan, quan chính là ngư triệu ân hắn chạy chậm lấy đi đến sóc phương quân trận trước phẩy tay bên trong phát trần the t h ế giọng nói nói vậy hạ có chỉ sóc phương quân người nào nếu dám sau lui nửa bước liền l à chu tộc tội chết không chỉ các người mấy người tất cả muốn đền tội các người mấy người thân nhân gia quyến cũng đem xung quân giáo phường vĩ nô là hàng là chiến các người mấy người chính mình ước lượng đi nói xong ngư triều ân xoay người rời đi lưu lại một nhóm sóc phương quân tướng sĩ không dám tin hai mặt nhìn nhau cái này chuyện là cái gì chỉ đại địch trước mặt thiên tử thế nào khả năng chuyển như này hoa mắt ù thải ý chỉ một chữ không đề cập tới phân chấn quan tâm không đề cập tới trọng thương d ũ n g phu ngược lại húc đầu liền là một trận uy hiếp liền đem s i nhóm thân nhân gia quyến đều mang lên ban đầu không thể tin được cái này đạo ý c h ỉ bởi vì hắn quá hoa mắt t thai hoa mắt t thai đến q u ả thực tối tăm không mặt trời nhưng mà chuyện chỉ người là ngư tri ề u ân cái kia gần nhất bị thiên tử rất là sùng tin hoa quan s c phương quân tướng sĩ k i n h nghi nửa này g nhưng lại không thể không tin quân trận bên trong lập tức xuất hiện một trận tiểu tiểu bạo động còn có vô số nhịn không được mở miệng o á n t r á c h chửi m ắ n g tướng sĩ theo lấy ngư tri ân biên n i ệ m song cái này đạo ý chí so phương quân quan tâm loạt lý tự nghiệp cùng sóc phương quân cách xa nhau chỉ vài trượng ngư triều ân tuyên nghiệm thánh chỉ hắn cũng thanh thanh sờ sờ nghe đến nói thực ra liền lý tự nghiệp cái này thần kinh vững chắc ra hỏa nghe đến sau cũng là đẩy mặt không dám tin tưởng chép đ ư ờ này g n đống nhiên phốc phốc cười ra tiếng tiếp lấy liền là ngửa mặt lên trời cổ tiếu tự gây nghiệt không thể s ố n g nha ha ha ha ha rời khỏi quân trận ngư triều ân nhanh chóng đi đến một chỗ góc tối không người cấp tốc c ở i thân bên trên dáng sắc quan bảo sau đó đổi lên một thân huyền sắc trường sam lại cho chính mình cái cầm dính vào giả sợi dâu nhìn lên đến n i ễ m nhiên một p h ó vân sĩ trung niên bộ dáng sau cùng từ trong ngực móc ra một m n hương ì nhìn n h p h ư ớ n khánh ư g cung phía lâu. Thái cực cung bị bao vây hương khánh cung cũng không khá hơn chút nào an tây quân cũng tương tự đem hương khánh cung bao vây chỉ là bố trí binh lực không nhiều lý long cơ từ tục h trung về đến trường an về sau mang về đến cấm quân bất quá mấy ngàn người và ở hưng khánh cung về sau không biết lý hanh vô tình hay là cố ý cũng chưa cho lý long cơ gia tăng m ớ i cấm quân thủ vệ cung vi bao vây hưng khánh cung an tây quân tướng sĩ cũng chỉ có mấy ngàn người nhưng mà vẹn vẹn mấy ngàn người đã lệnh cung bên trong hoạn quan các cung nữ kinh hồn tán g đảm cung thái cực cung cảnh tượng không có sai biệt hưng khánh cung cũng là một phiến l o ạ n tượng vô số hoạn quan cung nữ thu thập bao bọc tế nhuyễn chuẩn bị chuẩn ra cung đảm bệnh cung bên trong rất nhiều châu đáo tài vật bị cung nhân nhóm trộm lướp không hoa ngạc lâu bên trong cao tuổi cao lực sĩ quỳ tại lý long cơ trước mặt khóc không thành tiếng cầu khẩn lý long cơ trốn khỏi trường an mà lý long cơ cái này lần lại kiên quyết tự tuyệt an lộc sơn công hám trường ăn lúc chấm đã trốn qua một lần cái này một lần chấm không nghĩ lại trốn lý long cơ c h ả y nước mắt nói lại trốn giang sơn có thể là t h ậ t vong cố thanh không phải an lộc sơn hắn so an lộc sơn thông minh hắn hiểu được trưởng khống triều đình trưởng khống nhân tâm nhân tâm bị hắn trưởng khống giang sơn cũng liền sửa họ tổ tông cơ nghiệp tại trong tay chấm mất đi chấm mặt mũi nào đối liệt tổ liệt tông lý long cơ nói lấy bỗng nhiên nô lên eo cắn răng nói chuyển trị chấm muốn xuất cùng chấm muốn đi đến cô thanh trước mặt nhìn hắn có dám hay không t h í quân hắn như t h í quân liền là đến vị không chính thiên hạ người vĩnh viễn sẽ không phục hắn chương sáu trăm bảy mươi lăm gỡ binh quy hàng thái cực điện trước hai quân rằng co theo lấy lý tự nghiệp ra lệnh một tiếng ba ngàn mạch đao doanh tướng sĩ cầm trong tay mạch đao vung vẩy lên đến một trận đại chiến không thể tránh khỏi phát sinh mạch đao doanh tiến lý tự nghiệp dương đao gào thét hoàng hôn mặt trời lặn huyết hồng tả dương chiếu chiếu vào tuyết trắng đao nhận bên trên c h i ế xạ ra một phiến dọa người huyết quang giống như địa ngục dung nham sóc phương quân tướng sĩ kinh hồn t á n đảm từng bước sau lui hà ngũ n g xuất hiện rối loạn bọn hắn đã từng là tinh nhuệ biên quân nhiều năm qua đảm nhiệm chống cự phương b ắ c đ ộ t quyết bộ lạc sôi nam khấu một bên trách nhiệm phương bắc b ắ t ngát thảo nguyên hoang mạc đã từng là bọn hắn t h u ố c ngựa dương đao bảo vệ ra quốc chiến trường nhưng là hôm nay tại cái này thái cực đ i ệ n trước sau phương quân cùng an tây quân hai tương giao chiến bọn hắn lại sợ hãi quân đội khí thế là một t r ù n g không nói rõ được cũng không tả rõ được lại lại s á t thực tồn tại đồ vật rất nhiều có phong phú kinh nghiệm bách chiến lao tướng chỉ cần trên chiến trường tùy tiện liếc nhìn nơi xa địch nhân một mắt tâm lý liền rõ ràng cái này một chiến thắn thua lao t dùng ít địch nhiều không phải truyền thuyết mà là tất nhiên kết quả mấy ngàn năm ra đến rất nhiều chữ danh trong chiến dịch thường thường có mấy chục người dương đao dục ngựa truy sát hơn ngàn người đây cũng là khí thế một chi quân đội khí thế thường thường đại biểu cho một t r à n g chiến sự thắng thua làm quân đội bên trong bình thường nhất quân sĩ cũng có không chết không thôi chiến ý thắng thua cơ bản đã không có hề u y niệm n trước mắt an tây quân tướng sĩ liền là như đây làm đến một quân chủ soái cố thanh chưa từng nói với bọn hắn qua an tây quân tương lai cũng chưa hướng phổ thông bọn quán tâu qua bất kỳ cái gì tín niệm cố thanh chỉ nói cho qua bọn hắn an tây quân muốn làm là để thiên hạ lại không kh có an tây quân tại địa phương liền là dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực đổi lấy hòa bình hòa bình là dính đ ầ y tiên huyết đao kiếm chậm rãi trở vào vỏ là địch nhân đứng tại trước mặt lại liền rút đao dũng khí đều không có tướng sĩ nhóm ghi nhớ cố thanh mỗi một lần huyết chiến đều đem hắn làm thành kiếp này một lần cuối cùng sung phong thiên hạ như không khói lửa liền là thái bình quán cảnh thái bình thành an tây quân tất cả tướng sĩ tín nhiệm vào giờ phút này sóc phương quân quả nhiên mất đi rút đao dũng khí là an tây quân dọa người chiến ý chấn trụ bọn hắn còn là ngư triều ân giả chuyển thánh trị uy hiếp tướng sĩ từ đó loạn nguyên nhân có rất nhiều lúc này an tây quân mạch đao doanh vung vẩy lên mạch đao cùng bọn hắn gần trong găng tấp sóc phương quân tướng sĩ chỉ cảm thấy chính mình đối mặt với một tòa cao ngất sừng sững không thể chinh phục cao sơn bọn hắn liền nắm binh k h í khí lực đều mất đi lý tự nghiệp mặt mũi tràn đầy sát khí đứng tại đội ngũ c h ư ớ c liệt hai bên lệnh k ỳ không ngừng vung lên mỗi một lần vung vẩy mạch đao doanh liền hướng về phía trước đẩy mạnh một bước một bước lại một bước như tường mà tiến đánh đầu thằng đó sóc phương quân tướng sĩ tại sao lui một bước lại một bước quan tâm sụp đổ cố thanh ngồi trên lưng ngựa đứng bình tĩnh tại mạch đao doanh phương trận hậu phương lặng lẽ nhìn lấy từng b ư ớ c ép sát mạch đao doanh còn có liên tục bại lui sóc phương quân cố thanh lông mày càng nhăn càng chặt đều là quân bên trong đồng đội đều là chống lại qua sự xâm lược đại đường vương sư sóc phương quân không làm sai cái gì như là có thể dùng cố thanh không muốn nhiều làm hại nhân mạng trước mặt cái này kết thế nào dạng mới có thể dùng tận lực phòng ngự làm hại nhân mạng phương thức giải quyết Suy nghĩ thật lâu, nghĩ Than thật Cô hai chi binh mã dùng tấm thuẫn vì tiền trận chậm rãi cự chỉ, tận lực không thương tổn mạng người như quân địch phản kháng liền có thể g i ế t chi hàn giới lĩnh mệnh vội vàng lui ra hai chi binh mã rất nhanh từ thái cực điện hai bên lượn quanh đi m à qua thuận lợi giải quyết phương lâm môn cùng đan phượng môn thủ quân về sau một nén hương canh g i liền xuất hiện tại sóc phương quân trận hậu phương làm sóc phương quân tướng sĩ bất ngờ phát hiện mình đã bị bốn mặt bao vây lúc tan giá quân tâm càng thêm sụp đổ quân trận đã hiện loạt tượng cánh phương trận bên trong thậm chí xuất hiện đạo binh cố thanh đứng ở trong trận bỗng nhiên lớn tiếng nói chuyên lệnh nội chống tiền trận nói chuyện mạng quân lệnh rất nhanh truyền đến tiền trận bốn phương tám hướng lập tức quanh quần trình t ề tiếng giống vung xuống binh khí quy hàng người m i ễ n tử quy hàng người m i ễ n tử ưu u tiếng chống trận bên trong t ừ n g tiếng giống to lệnh sóc phương quân càng thêm kinh hồn tán g đảm bất kể tướng lĩnh như thế nào thúc giục tiến công vẫn không ai dám động bọn hắn đã hoàn toàn mất đi đấu trí cố thanh nhìn chằm chằm nơi xa chiến trường mấy thanh danh tê kiệt lự c thúc giục tiến công sóc phương quân tướng lĩnh nhữ mày chỉ lấy kia mấy danh tướng dẫn đường truyền lệnh triệu tập các doanh thần xạ thủ đem những kia tướng lĩnh bắn giết hơn trăm tên thần xạ thủ cấp tốc bị điều đến tiền trận tướng lĩnh đứng thanh đổ xuống tướng lĩnh bị bắn giết sóc phương quân tướng sĩ lập tức càng thêm vô tâm tài chiến theo lấy bốn mặt vây quanh an tây quân tới gần bốn phương tám hướng an tây quân tiền trận đều tay cầm tấm thuẫn hướng sóc phương quân tới gần sóc phương quân không thể không lùi lại lại lui bọn hắn hàng ngũ đã sớm loạn không còn ra hình dạng thậm chí liền đứng thẳng không gian đều bị bốn phương tám hướng tấm thuẫn đẩy mạnh để ép tấm thuẫn trận giống như vô pháp ngăn cản sát tưởng từng bước đẩy mạnh từng bước đệ xuống sóc phương quân tướng sĩ không gian cho đến lúc này sóc phương quân bên trong rốt cuộc có người chịu không được tại người, người nhốn nhỏi chúng ta mấy người đến tột cùng vì ai mà chiến? xa tại an tây quân chủ xoáy trận cố thanh nghe đến câu nói này giơ tay hạ lệnh tướng sĩ tạm dừng tiến công một mình tự dục ngựa hướng sóc phương quân p h ó n g đi hàn giới chính chờ ngăn cản cố thanh đã nhất kỵ tuyệt trần mà đi đi đến tiền trận tướng sĩ nhóm tự giác nhường ra một con đường hàn giới và thân vệ nhóm đem cố thanh bao bọc vây quanh cảnh giác nhìn chăm chú b ố t phía tùy thời chuẩn bị vì cố thanh ngăn lại tên bàn lén cố thanh lại không quan tâm chỉ nhìn chằm chằm cách nhau mấy trượng sóc phương quân tướng sĩ chậm g ã i nói ngươi nhóm cần thiết vì đó không màng sống chết chiến đấu không phải thiên tử không phải ta cố thanh mà là thiên hạ tử dân h b u ơ n g xuống binh khí quy hàng ta vẫn xem các người mấy người vì đồng đội huynh đệ t u y ệ t không ra hại một người đại đường dũng sĩ đao kiếm chỉ có thể chỉ hướng quốc cảnh bên ngoài mà không giống phòng thao qua đồng cằn tương tiên sóc phương quân tướng sĩ do dự trần trờ hai mặt nhìn nhau vẫn không người chịu b u ơ n g xuống binh khí cố thanh c h ờ nửa ngày thấy thế trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên lớn tiếng nói an tây quân tướng sĩ nghe lệnh sau lui ba bước thu hồi binh khí vay một tiếng tướng sĩ nhóm kỷ luật nghiêm minh lần lượt thu hồi binh khí lui về sau ba bước sau đó tất cả yên tính xem lấy sóc phương quân tướng sĩ ban đầu không chút huyền n i ệ m một tràng chiến sự liền tại an tây quân đao kiếm lập tức từ sóc phương quân tướng sĩ cái cổ vung lên lúc bọn hắn lựa chọn s a u lui cái này là an tây quân đối sóc phương quân phong thích lớn nhất thành ý và thiện ý cùng là quân bên trong đồng đội đại đường dũng sĩ không ứng chiến chết tại gà nhà bôi mặt đá nhau chiến trường bên trên hai quân vẫn y như c ũ rằng co chỉ là không khí bên trong đã không có dương cung bạt kiếm không khí k i a cổ áp lực làm cho người khác hít thở không thông sát khí cũng tại trong lúc bất chi bất giác tiêu thất trân mặc rằng co hồi lâu một tên sóc phương quân tướng sĩ bỗng nhiên cầm trong tay binh khí quân ra lớn tiếng nói ta hàng có người dẫn đầu. Các tướng sĩ tự nhiên liên tục không ngừng theo lấy bắt trước một trận thanh thúy kim thiết tiếng đánh qua đi sóc phương quân tướng sĩ lần lượt đem binh khí ném xuống đất liền liền hạ quyết tâm vì thiên t ử chiến tử các tướng lĩnh gặp này tình thế không khỏi bi sản g thở dài sau đó cũng đem đao kiếm của mình ném xuống đất cố thanh l ặ n g lặng nhìn lấy sâu trong đáy lòng cũng thở dài một hơi không đến bị bất đắc dĩ hắn không muốn tàn sát đồng đội đại đường dũng sĩ mỗi một cái mạng đều không nên chết tại đồng đội dưới đao, bên trong có đao trong lòng có Phật. may mắn thương thiên không phụ bọn hắn vì chính mình kiếm được sinh cơ mà cố thanh cũng vì chính mình giữ vững một tia thiện lương chưa cầm binh khí người bên ngoài cửa cung xếp hàng chờ đợi hợp nhất cố thanh hạ lệnh sóc phương quân tướng sĩ thành thành thật thật túi đầu tay không đi hướng cung môn còn có cực ít bộ phận không muốn buông xuống binh khí người những n à y người phần lớn là sóc phương quân t r u n g tướng lĩnh cứ việc bộ hạ tướng sĩ đã lần lượt quy hàng nhưng bọn hắn vẫn không cảm t â m đao kiếm trong tay thủy t r u n g chưa từng buông xuống ánh mắt cựu hận nhìn c h ầ m c h ầ m vào cố thanh xoan vị quốc tặc hãy nhìn ngươi càn rỡ đến khi nào một tên sóc phương quân tướng lĩnh sân con mắt hét lớn cố thanh cười, cười ta chưa từng càn rỡ qua ta chỉ là tại làm chính mình hẳn là làm sự tỉnh còn lại không muốn đầu hàng、người. cố thanh đã không cần lại khuyên thị phi đúng sai trung gian thiệt ác phân biệt những này quá phức tạp đã thiết tâm đối địch với chính mình kia cố thanh cũng sẽ không làm bạch liên thánh mẫu đều giết cố thanh nói xong xoay người rời đi phía sau hắn vô số đao kích hướng những tia tướng l i n h thân bên trên tàn sát mà đi từng tiếng kêu t h ả m bên trong cố thanh đạp lấy đầy đất tiên huyết t ừ n g bước một đi hướng thừa hương điện tiếng bước chân rồn dập chuyển đến một tên h o à n quan run dọa quát thái thượng hoàng bệ hạ giá lâm lời không có dứt lời h o à n quan nhìn đến đầy đất thi thể cùng tiên huyết dọa đến hai chân mềm lũn không bị khống chế tê liệt ng hoàn q u a n thân sau cao lực sĩ nâng lấy lý long cơ tập tên đi tới lý long cơ tự nhiên là gặp qua cảnh tượng hoành tráng đối đầy đất thi thể cùng tiên huyết làm như không thấy chỉ là gặp đến những kia từng đội từng đội tay không t ấ p sát hướng bên ngoài cửa cung đi tới sóc phương quân tướng sĩ lúc lý long cơ sắc mặt rốt c u ộ c biến dừng bước lại lý long cơ tuyệt vọng nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời thở dài rơi lệ không ngừng xong hết thể đều xong chân đối không lên liệt tổ liệt tông lý long cơ tê liệt ngã xuống tại đất bên trên cao khóc cố thanh xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy hắn cái này vị chê khen nửa nọ nửa kia đế vương lúc này khóc đến giống cái hài tử. những kêu cao chót vóc t u ế nguyệt bên trong phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ lòng dạ cùng tính toán lúc này hoàn toàn không hồi phục chỉ có phát từ đáy lòng chỗ sâu tuyệt vọng cùng bi a i cố thanh sửa sang lại u y quan chậm rãi lên trước vẫn dùng thần lễ gặp chi thần cố thanh b á i kiến thái thượng hoàng bệ hạ cố thanh hành lễ chung quanh an tây quân tướng sĩ cũng lần lượt hướng lý long cơ hành lễ lý long cơ không có để ý đến hắn vẫn khóc lớn không ngừng cố thanh cũng không gấp kiên nhận đứng tại chỗ chờ hắn phát tiết cảm xúc qua hồi lâu lý long cơ mới bằng thẳng tâm tỉnh nhìn về phía cố thanh lúc mắt bên trong tràn ngập c ử hận cố thanh từ nay về sau đ ngươi hài lòng hay không cố thanh lắc đầu thần không xoán vị chi ý thái thượng hoàng vẫn là thái thượng hoàng thiên tử vẫn là thiên tử lý long cơ cười lạnh mà ngươi liền là hán lúc hắc quang đồng c h á c có thể thiện đi phế lập thiên tử sự tình tốt cái ra v ẹ đạo mạo ngụy c u n tử cố thanh thở dài thái thượng hoàng không cần đem thần nghĩ đến hư hỏng như vậy mặc kệ ngươi tin không tin quyền lực đối ta mà nói chỉ là một chủng thực hiện trí hướng công cụ nó bản thân đối ta cũng không có hấp dẫn ta chỉ nghĩ tay cầm quyền lực chân thật làm chút chuyện lý long cơ lạnh lùng nói lời nói này ra đến chính ngươi tin sao cố thanh cười khổ thở dài đúng vậy trừ bên cạnh thân nhân cố thanh ý nghĩ không có người tin tưởng bọn hắn đều xem là cố thanh tại làm ộ t kiện từ xưa đến nay tất cả g i ã tâm gia đều tại không ngừng lặp lại sự tình cầm binh xoan vị được quốc cả chiều mấy ngàn năm lịch sử nói chung liền là như này vòng đi vòng lại tuần hoàn vì thiên hạ lê dân như phúc chính nghĩa lý do nghe giống nửa đậy môn đồ đi ra vẻ ngượng ngùng khép mặt những kiêng mưu chiều xoan vị người miệng bên trong hô hào chính nghĩa khẩu hiệu nhưng mà bọn hắn chân chính mục đích cuối cùng chỉ là nghĩ ngồi cái ghế kia cố thanh không phải dã tâm gia hắn nếu thật muốn xoan vị sớm tại lúc trước quy tư thành hoàn toàn nắm không cần lệ mà lệ mề đợi đến hôm nay hắn cần thiết chỉ là quyền lực cái này công cụ mà thôi lý long cơ đi đến cô thanh trước mặt ngần mặt lên lộ ra cổ của hắn nói hôm nay đạt được c ớ c muốn chấm cũng nên rơi đầu đầu lâu cứ việc cầm đi cố thanh thở dài một tiếng yên lặng l u i về sau một bước b ậ y hạ tuổi tác đã cao nên hồi cung nghỉ ngơi cố thanh nói khẽ lý long cơ cười lạnh nói lúc này như không giết chấm c h ờ các nơi phiên c h ấ n cần vương binh mã ra đến ngươi có thể đừng hối hận cố thanh thản như nói phiên trấn binh mã sẽ không đến lý long cơ neo h lại mắt chấm biết rõ ngươi phân phối mấy vạn binh mã xuất kinh ninh địch nhưng là ngươi quá coi thường anh hùng thiên hạ an tây quân cũng không phải thiên hạ vô địch chung với hoàng thất phiên c h ấ n binh mã không có n g ư ơ i tưởng tượng bên trong dễ dàng đối phó như vậy liền tính phiên c h ấ n binh mã toàn quân bị d i ệ t còn có thiên hạ sĩ tử cùng bách tính t h o á mạ n g cố thanh ngàn người chỉ trỏ không tật h mà chết đi đạo lý ngươi sẽ không không hiểu sao cố thanh vẫn duy trì thần tử lễ nghi không người nói thần không muốn cùng thái thượng hoàng bệ hạ tranh luận chờ hai ngày tất có kết quả gặp cố thanh giống một đoàn yếu đ t đông lý long cơ miệng lưỡi lợi hại lại chỗ trô rơi ba vạn sóc phương quân đủ gỡ binh cả tòa trường an thành đã hoàn toàn nắm giữ trong tay cố thanh hoàng thất lại không một binh một tốt có thể dùng toàn t h a n h đều là thần phục với g i a n định đại đường hoàng thất triệt để rơi vào cố thanh trưởng không bên trong còn tranh luận cái gì đâu sự thật thắng hùng biện hết thể tranh luận đều lộ rõ đến b u ồ n c ư ờ i lý long cơ phảng phất giả ngu âm ấy chục tuổi cố gắng nô lên eo bất chi bất giác còn x u ố n g x u ố n g đến đưa tay chỉ chỉ phía trước thừa hương điện lý long cơ thở dài chấm nghĩ nhìn một chút anh nhi cố quận vương chịu đáp ứng hay không cố thanh niên người một đường ôn hòa n ó i thái thượng hoàng mời lương châu thành bên ngoài mã lân cùng tôn cựu thạch sở bộ đã cùng cao tiên tri năm vạn t h ủ quân khai chiến chiến sự duy trì liên tục cả ngày giống như cố thanh trước đó dự liệu kia t h ủ quân tuy tại nhân số chiếm ưu nhưng mà so sánh an tây quân vô địch chiến lược t h ủ quân trung quý thất bại thẳng hại chiến sự vừa mới bắt đầu mã lân cùng tôn cựu thạch liền tuân theo cố thanh bố trí thần xạ doanh năm ngàn tướng sĩ chính diện đẩy mạnh mã lân tỷ lệ hai vạn kỵ binh áp trụ trái phải hai bên cánh cùng thần xạ doanh lẫn nhau vì hô ứng mà còn lại một vạn kỵ binh thì tại giao chiến phía trước liền lặng lẽ điều động ra ngoài vòng qua lương châu thành bên ngoài bình nguyên s chiến sự chính ao thời điểm một vạn kỵ binh từ t h u quân phía sau phát lên tờ ơ ơ ơ ơ kích lại thêm t h u quân chính diện không ngừng đẩy mạnh thần xa danh o cùng bất ngờ hướng phía trước trận chủ xoáy sen kẽ cánh kỵ binh dù là trải qua bách chiến đương thế danh tương cao tiên tri cũng vô lực xoay chuyển phía sau tờ ơ ơ ơ ơ ơ kích t h u quân một vạn kỵ binh thành đẻ chết lạc đà sau cùng một cọ rơm hai mặt thù địch thời điểm t h u quân rốt cuộc triệt để sụp đổ mã lân thừa cơ phát lên m á n h công trong loạn quân tù binh cao tiên tri cùng phong t h ư ờ thanh chém giết quân địch vô số nay chiến đại thắng tướng sĩ nhóm còn tại thu chương 676, quân thần n ạ bài đạp lấy ánh chiều tả cố thanh từng bước một leo lên thừa hương điện phía sau hắn là ngàn vạn an tây quân tướng sĩ lit nha lit nít h chiếm lĩnh cung vi các chỗ cung vi bên trong hoạn quan các cung nữ đã sớm chạy trốn vô tung thời k h ắ c này thái cực cùng bên trong đập vào mắt đi tới tất cả đều là mặc giáp cầm kích tướng sĩ cố thanh một mình tự đi đến thừa hương điện trước dù là lúc này thế cục đã tất cả tại nằm giữ hắn cử chỉ vẫn cẩn thận tỉ mỉ không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn điện trước giới hiên cố thanh giải kiếm trừ lý lấy đủ á o vào điện đi vào điện bên trong cố thanh dương mắt ngưng thị phía trước lý long cơ cùng lý hanh phụ tử không người x á g i ả i thần b á i kiến bệ hạ thái thượng hoàng bệ hạ lý hanh tóc t hai bù xù đứng trong điện thần sắc giống như sợ giống như nộ nghe nói cười lạnh một tiếng ngươi không cần xưng thần có thể xưng chớm thiên hạ đều là ngươi ngươi cần gì làm bộ làm tịch thần vĩnh viễn là thần thiên tử vĩnh viễn là thiên tử lý hanh nhìn nhìn lý long cơ lý long cơ mặt trầm như nước m í môi không nói một lời lý hanh lạnh lùng nói việc đã đến nước này cố thanh ngươi đến cùng muốn như thế nào zeta nhóm phụ tử chính mình xưng đế còn là khác lập tân quân ngươi cầm thiên tử dùng lệnh chư hầu Cố t hôm a n h Dũ k i nay i t bệ hạ cần gì lừa mình dối người người ta trung quy tất có một trận chiến ta phi thánh hiển không có khả năng bó tay mặc cho ngươi tàn sát vì tự cứu cũng tốt vì cải thiên hoán địa cũng tốt một chiến định tàn côn diện đi địch nhân mới có thể bông tay làm chuyện ta mới làm lý hanh cả giận nói nói đến đường hoàng người rõ ràng làm lưu phản bức cung loạn ta giang sơn cố thanh khoe miệng lộ ra nụ cười c h à o phúng cái này t o à giang sơn còn có thể loạn thành cái gì dạng bệ hạ ẩn sâu cấm cung vì cái gì không mở mắt nhìn xem thiên hạ bách tính trải qua thế nào dạng thời gian chuyện cho tới bây giờ cố thanh cũng không có cố kỵ hắn dần dần ngồi thẳng lên cả cái người phong mang tất lộ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đối tôn quý phụ tử không khách khí chút nào dùng tay chỉ lý lăng cơ nói thái thượng hoàng bệ hạ tại vị hơn bốn mươi năm không thể phủ nhận trước hai mươi năm thật có minh quân khí tượng như thái thượng hoàng một mực có thể báo trí như đây thần cần gì đi này đại an phận tại thiên tử dưới chân làm tiểu quan làm cái phú gia ông không thoải mái sao lý long cơ sắc mặt lập tức tái nhận lỗ mũi trương lớn dùng sức thở hổn hển mà ở cố thanh phong mang phía dưới cái này vị hơn bốn mươi năm thái bình thiên tử lại cũng không dám phản bác trách cứ khai nguyên t h ị n h thế thiên cổ gia đến chưa từng có qua đại tốt cục diện từ tam hoàng hạ đến ngàn năm về sau khai nguyên t h ị n h thế là lịch sử duy nhất một vệ sáng sắc thái thượng hoàng bệ hạ đại tốt t h ị n h thế vì cái gì trong vòng một đêm sụp đổ vẹn vẹn là bởi vì an lộc sơn tạo phản hai họa kỳ thực đã sớm rủ xuống phút bởi vì ngươi tại vị sau hơn hai mươi năm bành chướng tự mãn ng lập nên thịnh thế liền tận tình hưởng lạc ngươi xa l á n h hiền thần thân tín tiểu nhân lý lâm vũ dương quốc trung những n à y họa quốc người lửa trên gạch dưới đem ngươi d ô đến tâm hoa nộ phóng lại đối với thiên hạ bách tính bóc lột làm đ ủ mà ngươi đám chìm ở cả triều văn võ ca công tụng đức bên trong không thể tự kiềm chế không chỉ như đây ngươi còn tự cho là cao minh tính toán nhân tâm cân bằng triều cục hôm nay chèn ép cái này ngày mai lôi kéo cái kia triều cục xác thực là cân bằng có thể cả cái triều đình lại bị ngươi làm đến trướng khí mù mịt triều thân người, người cảm thấy bất an định loạt vị vì triều đình tập t ụ ngươi lại dương, dương tự ác tự cho là lập nên thịnh thế lại nắm giữ nhân tâm mười phần hôn quân không nhìn tức giận đến nhanh hôn mê lý l o n g cơ cố thanh ánh mắt lại nhìn phía lý h à n h cười lạnh nói đến mức bệ hạ ngươi càng là liền thái thượng hoàng đều không bằng thái thượng hoàng chấp chính tiền hậu kỳ chí ít cũng tính là một vị chăm lo quản lý minh quân mà bệ hạ ngươi lên ngôi ban đầu liền vì tư lợi vì để cho chính mình thuận lợi đăng cơ ngươi p h ả i đi sứ thần đến ta đại doanh ương thuận các t r ù n g t ố t chỗ để cầu ta duy trì ngươi đăng cơ x ư n g đế làm thiên tử sau ngươi liền đổi một phó gương mặt các lộ vương sư còn tại vì bệ hạ bình định ngươi liền coi như mà tính lấy mượn đao gi đồng quan chi chiến ngươi hạ lệnh sóc phương quân lâm trận đảo thoát để an tây quân một mình tự đối mặt phản quân trở về đô thành về sau ngươi chút nào không nghiệm an tây quân vì ngươi b ì n h định phản loạn ngược lại địch lý rất sâu vì trừ bỏ an tây quân ngươi không tiếp trong bóng tối hứa cho lướt thành ba ngày v ì thủ mượn dị tộc hồi hộ chi binh dẫn sói vào nhà vì vẹn vẹn là diệt đi ta ha ha làm thiên tử xem chính mình trị hạ tử dân chi tính mệnh vì thảo giới càng đem hắn làm thành dê bỏ xúc vật hiến cho dị tộc phi bang tiên liên quả sĩ chi sắp mặt sao phối vì thiên tử ngươi liền làm người cũng không xứng lời nói đến phi thường khó nghe, lý Gia phụ tử nghe nói tức dẫn đến toàn thân thẳng dặ sắc mặt càng là lúc xanh lúc trắng đại điện bên trong chỉ nghe được hai cha con tiếng thở dốc rộn rộn cố thanh ngươi khinh người quá đáng t r â m thả bại cũng là đương t r i ề u thiên tử sĩ khả sắt bất khả n ụ ngươi sao có thể như này làm đục trẫm lý hanh toàn thân run dậy nói cố thanh cười lạnh nói hai vị cao cao tại thượng sợ là rất nhiều năm chưa nghe qua như này khó nghe thực lời đi thực lời mặc dù khó nghe nhưng mà từng chữ đều là thật ta như câu nào nói đến không đúng ngươi nhóm có thể dùng phản bác hai cha con không có phản bác bọn hắn không lời có thể phản bác cố thanh thực sự nói thật từng chữ đều là thực lời nói chỉ là phi thường khó nghe chân thực thường thường là tàn khốc mà khó coi cố thanh có chút mệnh m ỏ i vớt ư vớt ư mi tâm thở dài thần vốn là bé nhỏ c h i dân xuất thân bất quá là thuộc châu sơn thôn nông hộ thời niên thiếu ta liền cơm đều ăn không đủ no được ngoài ý muốn gặp gỡ đến trường ăn làm quan bạn cũng chỉ muốn làm cái thịnh thế tiểu lại mỗi ngày ung dung nhàn nhàn cuộc sống côn đồ lười nhác vượt qua một đời có thể là coi như ta nhìn đến những kia bị khoanh vòng thổ địa không thể không bị trở thành lưu dân b á c h tính nhìn đến những kia vì sống sót không thể không bán thân vì nô nông hộ ta không thể không suy nghĩ còn sống muốn hay không vì những n à y người đáng thương làm cái gì g i mắt nhìn chăm chăm bọn hắn cố thanh thở dài. thiên hạ đã bị phụ tử các ngươi chơi hỏng mà ngươi nhóm lại không tự biết ngươi nhóm còn đắm chìm trong thịnh thế mộng đẹp bên trong vĩnh viễn không biết thiên hạ kỳ thực có nhiều không xong vẫn trốn tại cung vi bên trong đùa bỡn nhân tâm quần yêu hai vị thiên hạ tử dân có lẽ cần thiết hoàng đế nhưng mà tuyệt không cần thiết ngươi nhóm cái này dạng hoàng đế lý long cơ xanh mặt cười lạnh nói nói cái này nhiều kỳ thực bất quá nói sức h á n phi ngươi mục đích bất quá là lật đổ ta nhóm chính mình làm hoàng đế mà thôi cần gì giả mù s a mưa để đại nghĩa chi danh việc đã đến nước này ngươi cái gì thẳng thắn một chút dứt k h á t nói thẳng muốn đăng cơ sừng chế cha con ta Cố thanh nhìn thẳng Lý Long cơ con mắt, kể từ hôm nay đại đường trường an phong bế cung vi thiên hạ sự tỉnh tất do tiến tấu viện tác quyết các nơi châu huyện tấu trương công việc không lại trải qua cung vi cũng không lại trải qua thiên tử bàn tay thần đã vì thượng tứ thư lệnh nên vị bệ hạ xử trí thiên hạ sự tỉnh hai vị liền an tâm tại hậu cung sùng hạnh phi tử sinh con dưỡng cái an hưởng thiên luân y lý long cơ tức giận vô cùng cười to h ả o h ả o có thể tính nói ra thực lời cố thanh ngươi cầm thiên tử dùng lệnh chư hầu ý đồ hôm nay ngược lại là không giấu giếm nữa cố thanh cũng cười ngươi như không phải muốn cái này nói kia tuất ta liền cầm thiên tử dùng lệnh chư hầu nghe đến cố thanh nói đến như này trần trụi lý long cơ ngược lại sững sờ cố thanh lại nói tiếp b ậ y hạ thần còn muốn lại mời hai đạo ý chỉ một hôm nay chi phong ba phi bình biến mà là c u n g vi có phản tặc ý đồ hành thích thiên tử an tây quân phụng chỉ ra rõ công vi hiện nay phản tặc đã bị bắt giữ Sóc phương quân thứ p ả n nghiệt thẩm thấu rất sâu, thần thỉnh chỉ sóc phương quân cung phòng thủ, thái cực cung cùng hương khánh cung phòng ngự an、tây、quân tiếp nhận. tặc thẩm thấu rất rút thủ, thái tây tiếp t chỉ sóc cực dư do h vi sâu, ra hai hôm nay phản tặc hành thích chưa thỏa mãn nhưng mà bệ hạ sâu chịu kinh hãi đã bị bệnh vô pháp lý chính thần mời bệ hạ hạ chỉ, lấy lệnh thần cố thanh thay nhất chính chiều bên trong lễ lại hộ công nghiệp quốc phòng hình các loại lớn nhỏ công việc đều là do thần thay thay quyền chờ bệ hạ long thể an khang về sau lại giao cho đại quyền nghe lấy cố thanh như này ngày thẳng yêu cầu quyền lực lý long cơ cùng lý han tức giận đến từng đợt đầu vàng mát hoa lý hanh cắn g i n g nói cố thanh ngươi cảm thấy chấm hội đáp ứng sao cố thanh t h ả nhìn n nói, hạ nhất định sẽ đáp ứng. Dựa vào cái gì? Bởi vì bệ hạ nếu không đáp sẽ g Dựa vào Bởi bệ vì hạ ế u không thần h ứng, giải đáp tia t lời í c h liền m u ố n đổi một c á i đổi t h à n h h ô m n a lý hay mặt mắt bên trong bỗng nhiên sát ý đại thịnh lạnh lùng nói người ta đều rõ ràng đây đều là lừa gạt ngoại nhân lời nói dối nhưng mà có một câu là thật đó chính là bậy hạ thật long ngự quy tiên lý hanh sắc mặt đại biến nên lấy cố thanh sát ý dày đặc ánh mắt không khỏi toàn thân run lên lúng ta lúng túng nói không ra lời thần s ắ c cực điểm sợ hãi hắn biết do cô thanh câu nói này không phải lý hiếp bức cung thành công đại quyền trong tay thiên tử đến tột cùng là người nào đã không trọng yếu thay cái nghe lời ngược lại đối cố thanh càng có lợi cố thanh nói xong thật sâu liếc hai người một mắt sau đó quay người chuẩn bị rời đi ngả bại qua đi cố thanh chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi từ t h ụ c châu thạch kiểu thôn từng bước một đi đến thái cực cùng vào giờ phút này chỉ cần hắn nguyện ý đại đường thiên tử cũng không thể không nằm dạp tại dưới chân hắn tự hồ công thành danh nhưng mà vì cái gì vẫn cảm thấy như này mệt mỏi đâu cố thanh nhìn về phía điện bên ngoài điện bên ngoài tà dương đã biến mất tại đường chân trời hạng thiên một bên vẫn giữ lấy tiền tuyến hỏa hồng dư huy trời sắp tối nhưng mà rất nhanh còn hội trời sáng vòng đi vòng lại giống như mấy ngàn năm vương triệu thay đổi tuần hoàn trên đời ở đâu già thiên thu và nghiệp bất quá là một cái lại một cái hưng suy luân hồi mà thôi cố thanh cũng chỉ bất quá là một cái trong số đó để hắn cảm thấy mệt mỏi có lẽ là hắn rõ ràng hôm nay hết thể không phải điểm cuối cùng tương phản hắn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu sau đó muốn thế thiên tử quản lý cái này tòa giang sơn muốn bình phục triều chính chỉ trích muốn tay cải biến thiên hạ muốn cầm thổ địa khai đao muốn tại thỏa hiệp cùng dựa vào lý lẽ biện luận ở giữa nắm giữ cân bằng từng bước một suy yếu quyền quý lợi ích vì thiên hạ bách tính lưu phúc muốn làm sự tình quá nhiều nhiều đến lệnh cố thanh lúc này suy nghĩ một chút đều cảm thấy mệt mỏi có lẽ chính mình cuối cùng một đời làm nhiều như vậy cuối cùng sách sử còn là chỉ rơi cái xoán quốc gian định tiếng xấu thiên cổ có ý nghĩa sao cố thanh mê mang bước chân cũng dần dần biến đến trần chờ chủ trừ cựa điện bên ngoài là từng đôi nóng rực mà hưng ph cái này vị trẻ tuổi chủ soái từ năm đó một nghèo hai trắng quy tư thành hắn dẫn theo bọn hắn từng bước một đi vào ngọc một quan đi vào đô thành đi vào hoàng cung bọn hắn không minh bạch tương lai còn hội đi về nơi nào bọn hắn không biết rõ tinh thần đại h ả i tại chỗ nào bọn hắn chỉ biết phục tùng cái này vị thống soái cái này vị thống soái tất sẽ không bạc đãi bọn hắn vương gia và thuế không biết cái nào tướng sĩ bỗng nhiên hô lên cái này một cái phi thường phạm lý vạn tuổi hai chữ vốn là không phạm kỵ tại đại tống phía trước dân gian bách tính trúc phúc ngữ bên trong cũng có thể nói vặt tuổi hoàng thất cũng không kiên kỵ chỉ là hôm nay tình cảnh này tướng sĩ、si、nhóm hô to và tuổi lại chân thực có chút phạm hí rất nhanh tất cả tướng sĩ、si、toàn bộ khàn cả giọng giống to vương gia và thuế vương thiên hạ mở thái bình cố thanh bước chân ngừng xuống sau lưng đôi phụ tử kia toàn thân r u n g dậy lý long cơ dưới chân mềm lún đã đứng không vững nhìn lấy ngàn vạn g i e o hò tướng sĩ、si、nhóm cố thanh mắt bên trong rốt cuộc có một tia ấm áp hắn thần sắc cũng không trần trở nữa thiên thu vạn nghiệp quá xa xôi một vạn năm quá lâu ta nhìn không thấy nhưng mà tại ta sinh thời chí ít mách tính sẽ không khốn cùng bói bẩn sẽ không bán mà bán mà cầu sống sót người người có ruộn tày người người n ư ờ người n g ư ờ cái này đủ cố thanh lẩm bẩm nói hắn thần sắc dần dần kiên định nội tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra một cổ khó gặp đến phong khoáng chi khí ngửa mặt lên trời cười lên ha h a x o á n quốc g i a n định lại như thế nào thiên cổ t h o a mạ lại như thế nào ta cố thanh chỉ sống kiếp này còn để ý hậu nhân bình luận chỉ c ầ n bách tính không mắng ta ta đợi này làm hết t h ể liền có ý nghĩa cất bước vừa muốn đi ra điện bên ngoài một trận vội vàng bước chân chuyển đến lý tự nghiệp khôi ngô cao lớn thân ả n h xuất hiện tại cửa điện bên ngoài hưng phấn ôm cử nói vương gia đại hỷ lương châu cùng lũng châu báo tin thắng trận thường c h u n g cùng mã lân tôn cựu thạch hai bộ binh mã ngắm bắn thủ quân cùng lũng h ư u quân hai trận chiến đều là thắng kiếm nam đạo tiết độ sử cao tiên tri tiết độ phó sứ phong thường thành trong loạn quân bị bắt lũng h ư u tiết độ sử phó cố hoài ân trận trước bị bắn giết hai trận chiến tổng cộng tù binh hơn ba vạn người những người còn lại chạy tán loạn vô tung hưng phấn nhìn chăm chú lấy cố thanh lý tự n g h i ệ p hét lớn vâng ra thiên hạ đ ị n h vậy cố thanh biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào lại nghe được thân sau v ù n một tiếng lý long cơ cùng lý hanh hai người đồng thời sủi lơ trên mặt đất mặt bên trên phủ đầy tuyệt vọng lý hanh ánh mắt xi、si、ng phiên chấn cần vương binh mã là hai cha con sau cùng một cái quận cỏ cứu mạng cho nên tại cố thanh bước cung về sau bọn hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh cố gắng nhịn xuống n ộ hỏa không chọc giận cố thanh vì chính là nén giận mưu đầu ngày sau nhưng mà hai đường cần vương binh mã hủy diệt còn sót lại hà tây quân khúc hoàn chỉ sợ cũng vô pháp l ậ t b à n sau cùng cây cỏ cứu mạng chúng quy cứu không được bọn hắn mạng hai cha con rốt cuộc triệt để sụp đổ cố thanh xoan quốc tặc tử trộm đoạt chấm giang sơn chấm cùng ngươi liều lý hanh giống như điên cuồng đống nhiên nhảy dựng lên hướng cố thanh phóng đi trọng binh vây quanh đại tướng tại bên cạnh lý han Cách Cố t đừng nói thiên tử quyền lực lúc này cái mạng nhỏ của mình cũng tại cố thanh nắm giữ bên trong chỉ cần cố thanh một cái ý niệm cổ cái này h r ô i đao liền hội vung lên từ này ôm hận đi hoàng tuyển chính mình dũng khí từ đâu tới dám cùng cố thanh liều mạng sau khi tỉnh lại lý hanh mồ hôi lạnh la lạ chã điên cuồng ánh mắt lập tức biến đến thấp mi thuận con mắt cầu khẩn xem lấy cố thanh cố thanh thờ ơ lạnh nhạt hào không cảm giác cười cười nói thôi thả hắn đi hắn dù sao cũng là thiết tử sửa lấy lễ để tiết đón chuyên lệnh phòng thủ cung vi tướng sĩ nhóm cũng không thể khinh xuất không thể đối hai vị bệ hạ có chút nào bất k í n h nếu không quân pháp vô tình vâng lý tự nghiệp thu hồi đao cố thanh đi ra đại điện vừa đi vừa nói c h u y ể n lệnh an tây quân tướng sĩ tiếp quản c u n g vi phòng ngự mời hai vị bệ hạ tạm thời lưu cư thừa hương điện thiên tử tôn quý ngoại nhân không thể n h ẹ cận như không cần thiết liền không cần khách khí thần an tâm lưu tại thâm cung hưởng l ạ c đi điện bên ngoài an tây quân tướng sĩ gặp cố thanh đi ra đến không biết người nào dẫn đầu đại gia lại d ơ lên cao binh khí hoan hô lên tiếng gầm chân thiên đâm rách hoàng hôn ánh t à dương chương sáu trăm bảy mươi bảy sóng gió chưa ngừng tại cổ đại thành công định nghĩa là cái gì là kim bảng đề danh là khoác hoàng bảo còn là phong lang、cư、tư tư ngự t h ụ văn chính cố thanh không phải cái này thời đại người hắn có lúc thậm chí đều đ ố i cái này thời đại cảm thấy lạ l ắ m đầu năm nay đ ổ đần rất nhiều thượng vị giả vài câu làm bộ làm tịch chân tình bộc lộ những kia dễ có hạng người liền đần độn vì hắn xông pha khói l ử a thẳng đến quên mình phục vụ cái này niên đại người đồng thời rất tự hạn chế vô luận là có hay không người đọc sách người người đều dùng quân tử chuẩn tắc yêu cầu mình đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường những này tốt đẹp từ ngữ đều là thịnh thế giang sơn bên trong chiếu ra đến hình chiếu cái này niên đại người cũng không mua、um、n g i chỉ là tại người hiện đại mắt bên trong nhìn đến đạo đức của bọn hắn yêu cầu quá cao thế cho nên nhìn lên đến mỗi người đều ngốc chỉ là ngàn năm sau đám người sống đến quá tinh minh mà thôi đạo đức chuẩn tắc cao thiện lương lại khả ái giản dị lại cần cù cái này dạng lê dân bách tính đối thống trị giả đến nói đã là cổ kim nội ngoại nhất dịu dàng ngoan ngoãn từ dân vì cái gì các hướng các đời những người thống trị còn không chịu thiện đái bọn hắn đâu có lẽ bọn hắn chỉ là bị hoa lệ hào hoa xa xỉ cung điện quá lâu thân một bên phụ họa định nọt quá nhiều người dần dần mà quên mất đến tột cùng là người nào tại cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn hắn đối thiện lương cùng dịu dàng ngoan ngoãn những này đáng quý phẩm chất càng là chẳng thèm nó tới nhưng mà cố thanh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một năm kia sơn thôn bên trong hắn tại đại đường vượt qua cái thứ nhất trung thu c ắ t r a các hộ tay nâng lấy vô cùng đáng thương hoa quả khô cùng thịt khô đưa đến hắn trước mặt chỉ sợ hắn ghét bỏ khẩn trương mà co q u ắ p giải thích những này đã là bọn hắn tất cả còn có hắn đại hôn kia thiên thành bên ngoài không có gì cả các nạn dân dùng hắn tất cả vì hắn đưa tới giao dại sát c h â m cùng có khô biên chế mà thành đồng t ậ m kết đồng dạng khẩn trương mà co q u ắ p nói cho hắn những này đã là bọn hắn tất cả lễ vật sắc thực keo kiệt nhưng mà dùng hắn tất cả bốn chữ phân lượng lại so thái sơn càng nặng vì những n à y thiện chỉ t a n h c ầ là kiếp n này trùng trùng gặp gỡ cùng viên kia trời sinh thương xót chi tâm để cố thanh đi tới cái này đầu chú định long đong nhưng mà dần dần huy hoàng đường đi ra thái cửa cung mà nêm đã gần kề trương an thành chu tức đường phố vẫn trống rỗng an tây quân tướng sĩ thanh đường phố phi thường triệt đề dân chúng không ai dám làm trái an tây quân quân lệ nhìn lấy trống giống đường phố cố thanh cười cười quay đầu đối hàn giới nói nói cho tống căn sinh để bách tính thương nhân nhóm ra đi đại đường trường an vốn là bất giả thành lúc này chính hẳn là náo nhiệt thời gian hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra ngược lại là ta đối không lên bách tính về sau tận lực sẽ không quấy nhiễu bọn hắn sinh hoạt mặt khác để tống căn sinh lập tức ban t h i ế p bố cáo t r i ê u an dùng cái gì lời giải thích hắn hiểu hàn giới lĩnh mệnh mà đi cố thanh đứng tại kim thủy kiều một bên thoải mái rối lưng một cái cười nói đi đi về nhà nên ngủ kinh triệu phủ động tác rất nhanh trường an thành vừa giải trừ cấm túc lệnh tống căn sinh lập tức g á n t i ế t bố cáo chiêu an bố cáo là hắn cùng cố thanh đã sớm thương lượng xong nói là phản tặc dương nhiệt xông vào c u n g vi ý đồ hành thích thiên tử cố quận vương lâm uy nhận lệnh điều khiển an tây quân khẩn cấp vào c u n g vây quét phản tặc dương nhiệt đoàn binh giao tiếp về sau phản tặc dương nhiệt toàn bộ bị tử hình an tây quân công thành thân lui thiên tử không việc gì chỉ là phản tặc dương nhiệt kinh thanh giá gây ra thiên tử bị bệnh ít ngày nữa liền có thể an khang bố cáo viết rất chân thực phản phất có người đứng ở một bên nhìn tận mắt hết thể phát sinh bố cáo dán ra đến về sau trong thành trường an có người không tin cũng có người tin tưởng đương nhiên triều thân một cái đều không tin đối với cố thanh cùng thiên gia phụ t ử mâu thuẫn triều thần là nhìn đến rõ ràng nhất mà lại bọn hắn biết rõ mâu thuẫn tất nhiên có triệt để bạo phát một t i ê n hôm nay liền là mâu thuẫn triệt để bạo phát quả thật là kinh tiên động địa đến mức bố cáo nói cái gì thâm cung chui vào thích khách loại hình quỷ lời nói ha ha mấy cái bất thành khí thích khách cần đến phát động toàn thành mấy vạn an tây quân sông vào cung bên trong tiêu diệt sao nói dối đều không thành khẩn thái độ quá q u a loa chỉ là người nào đều không nghĩ tới nguyên bản có đầy đủ nắm chắc đem ba vạn sóc phương quân toàn bộ tiêu diện cố thanh lại đối sóc phương quân lưu lại tỉnh hai quân rằng co về sau chỉ giết thiểu số mấy danh tướng lĩnh những người còn lại đều bị an tây q u â n hợp nhất tiêu hùng thế mà hội phát thiệt tâm quả thực lệnh triều thần cảm thấy bất khả tư nghị tại đám thân vệ trên trúc h ạ cố thanh từ thái cực cung về đến vương phủ vương phủ cửa trước trương hoài ngọc trương hoài cẩm hoàng phủ tư tư đều đứng bình tĩnh tại cửa vào không biết các nàng chờ bao lâu trên mặt của các nàng đều phủ đầy lo lắng nhưng mà tại gặp đến cố thanh c ư ớ i ngựa trở về một khắc này tất cả lo lắng đều hóa thành vô tận mừng rỡ ba nữ tiến lên đón vây quanh cố thanh trên giới dò xét tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt bình an liền tốt trương hoài ngọc giọng mang n h ẹ n nào trang làm lơ cố thanh tự lĩnh binh ra đến trải qua lớn nhỏ vô số chiến sự cái này một lần kỳ thực không tính hung h i ể m nhất nhưng là đối cố thanh lại là phi thường trọng yếu một chiến cố thanh đem chính mình cùng tất cả thân nhân thê thiếp tính mệnh đều áp đến trên b à n một trang đánh cược hắn là doanh gia có thể trương hoài ngọc các nàng cũng vì hắn gánh đủ tâm sự trương hoài cầm trước mắt to nói cố a huynh nghe tỷ tỷ nói ngươi hôm nay muốn làm một kiện đại sự rất rất lớn sự tình ta nhìn thấy cả tòa trường an thành đều bị an tây quân tướng sĩ phong ngươi sự tình làm xong chưa cố thanh cười nói làm tốt trương hoài cầm vui vẻ nói sự tình làm tốt toàn thành có phải hay không muốn giải phong rồi bách tính thương nhân nhóm đều có thể trên đường sao đương nhiên trương hoài c ẩ m đ ố n g nhiên sắc mặt một đồ đáng thương tóm lấy tay á o của hắn trái phải lay động tạm thời không muốn giải phong có thể hay không vì cái gì trương hoài c ẩ m thần bí cười một tiếng nói khó đến cả tòa trưởng an thành bách tính thương nhân đều không cho phép ra đến chúng ta đi tây thị c h ơ i nhà đường phố trước một cái người đều không có chúng ta muốn ăn cái gì liền xông vào cửa hàng bên trong ăn muốn cái gì liền cầm tây vực dâu q u a y nón thịt dây quán đông n g a i miệng đồ trang sức cửa hàng thuận đức lâu nho nhưỡng cố thanh cũng lấy à m m vẻ ừ n lại tinh thần không hiểu nói ăn không lấy không cũng liền thôi vì cái gì phóng hỏa đốt người khác cửa hàng trương hoài cẩm thì nói lần trước ta cùng tỷ tỷ đi dạo tây thị kia tây vực hồ tồn tốt không biết lễ ta nhìn chúng một cái bạc bầu rượu chính tốt dùng để chứa thuận đức lâu nho n h ư ỡ n g chặt nửa ngày giá cả không có nói khép kia hồ tôn mắng ta cùng t ỷ t ỷ là q u ỷ nghèo tức giận đến ta ngay tại chỗ liền chuẩn bị gọi thân vệ đốt hắn cửa hàng t ỷ t ỷ sau đến ngăn lại ta nói chúng ta là c ô a huynh gia quyến ở bên ngoài không thể ưng ngạnh để người chỉ trích cô a huynh không phải ta cái này mới bỏ qua hắn cố thanh cười cấp tốc nhìn trương hoài ngọc một mắt trương hoài cầm lung lay cố thanh ống tay á o đáng thương nói c ô a huynh ta cùng tỉ tỉ có thể bị khuất người giúp ta xuất khí có thể hay không chúng ta phóng hỏa đốt hắn cửa hàng cố thanh không chút do dự nói, đốt c ầ trương hoài cầm đại hỷ thật sao thật sao ta cái này vào nhà thay y phúc áo đổi một thân y phong bắt diện người gặp người sợ quỷ gặp quỷ buồn y phục chúng ta đốt hắn sạch sẽ nói xong trương hoài cầm bay đầu liền chạy sợ cố thay đổi ý giống như cố thanh che giấu tiểu dung chỉ trương hoài cầm bóng lưng đối trương hoài ngọc nói ăn không lấy không còn phóng hỏa vị tiểu đồng chí này tư tưởng rất nguy hiểm à ngươi theo tới đem nàng nuốt trong nhà cấm túc mười ngày lại nói trương hoài ngọc lường hắn một cái nói người trước khuôn mặt tươi cười phía sau đâm đao ngươi cái này phu quân là thật là trở mặt vô tình cố thanh cười nói tiểu di t ử lớn cũng nên tiếp nhận một lần xã hội đánh đập ta đây đều là vì nàng tốt trương hoài ngọc hư một tiếng vẫn là nghe lời truy lấy trương hoài cầm bóng l ư n g tiến môn hoàng phủ tư tư nhất câu người thân làm thiếp thất nàng rất hiểu phân tức thẳng đến trương gia tỷ bội cùng cố thanh nói dứt lời nàng mới chậm rãi đi tới cũng không nói lời nào chỉ để mắt thần câu hắn một cái mị nhãn bay tới liền thắng lại nhân gian vô số cố thanh dây hiểu cũng p h dùng một cái ước chiến hoàng phủ tư tư cười khúc khích quay người nhanh chóng tiến phủ môn ba vị thế thiếp đều rời đi cố thanh mới thu liễm lại tiểu dung l ặ n g lặng nhìn chăm chú vương phủ cửa hông bên trong một đạo tinh tế thân ảnh g ầ y yếu thân ảnh g ầ y yếu chậm dai hướng hắn đi tới vốn là kim chi ngọc diệp vô cùng tôn quý công chúa hiện nay vẫn sống đến nơm nớp lo sợ lo lắng hãi hùng liền đi lại đều không thấy chút nào năm đó ngạo kiểu tự tin cố thanh c h ậ t c h ậ t lưỡi hắn đ ỗ n g nhiên rất hoài niệm lúc chiếc cái kia mũi vĩnh lên trời ngạo kiểu tiểu công chúa cứ việc ngẫu nhiên cảm thấy dáng vẻ đó có điểm đáng ghét nhưng vạn xuân đi đến cô thanh trước mặt túi đầu nói khẽ ngươi lời mới vừa bắt đầu cố thanh lập tức nói ta không bị thương ngươi phụ hoàng cùng hoàng huynh chút nào cũng không có đem hắn nhóm từ hoàng vị đẩy xuống tiệp nhi đáp ứng ngươi sự tình ta làm đến vạn xuân ngạc nhiên nước mắt nhìn lấy hắn tiếp lấy hốc mắt rất nhanh chứa đầy nước mắt thần xác lại tràn ngập giải thoát cùng thoải mái sau cùng rốt cuộc không chịu nổi lâu dài tâm lý áp lực hoa một tiếng khóc lớn lên đa đa tạ ngươi ta thực tại không biết vạn xuân một bên khóc một bên đứt con nói cố thanh thở dài ngươi không cần tạ、ta. mặc dù ta không bị thương bọn hắn nhưng mà ta đã đem hắn nhóm quyền lực tất cả tước đoạt từ nay về sau bọn hắn chỉ là ẩn sâu cấm cung thiên tử cùng thái thượng hoàng có thể tận tình thanh sắc ca múa và rượu ngon nhưng mà đối quốc sự triều chính lại cũng không thể nhúng tay cái này sự t ì n h đừng không buôn bán lượng liền tính ngươi cầu tình cũng vô dụng vạn xuân g ậ t đầu lại lắc đầu khóc không ra tiếng đủ rồi ta đã thỏa mãn không cầu gì khác chỉ cần bọn hắn có thể bình bình an an sống đến già liền đầy đủ cố thanh cười cười nói chỉ cần bọn hắn có thể an phận liền nhất định có thể bình an ta biết ngươi khó xử cùng khổ s ở cũng tại cố gắng hết sức giúp ngươi chia sẻ và giải quyết hiện nay cục diện đã là ta có thể làm đến tốt nhất cuối cùng sinh tại đế vương gia có chút sự t ì n h là rất khó thập toàn t h ậ p mỹ vạn xuân gật đầu khóc không ra tiếng ta minh bạch đều hiểu yên tâm hiện nay ta đã khúc mắc hiểu hết lại không chỗ bợn lại không cầu dùng sức xoa xoa nước mắt vạn xuân cố gắng hướng hắn lộ ra một vệ lốn đồng tiền im lặng im lặng hướng hắn tổn thi lễ nói khẽ đa tạ đa tạ phu quân vì ta đảm đương từ nay về sau ta liền an tâm làm ta cố gia phụ nên vi nương gia làm sự tỉnh ta cũng tật lực cố thanh bật cười nói không muốn làm đến cùng nương gia ân đoạn nghĩa tuyệt ta tuy cấm túc ngươi phụ hoàng cùng hoàng minh nhưng mà cũng chưa cấm túc ngươi nhàn hạ thời điểm ngươi không ngại vào cùng xem bọn hắn cùng bọn hắn nhiều tháng gấu khuyên một lần tâm kết của bọn hắn vạn xuân gật đầu ứng tiếp lấy không biết nghĩ lên cái gì gương mặt đ n g nhiên đỏ lên thanh âm càng thêm thấp không thể nghe thấy phu quân cùng ta thành thân nhiều ngày nhưng mà một mực chưa đi chưa đi chuyện kia đêm nay ta ta cố thanh nghiêm s ắ c mặt nói coi ta là người gì ta là kia chủng thi ân cầu báo người sao ta là kia chủng gặp sắc khởi ý hạ người sao nông cạn gặp vạn xuân n g ư người cố thanh đành phải giải thích nói chủ yếu là ta đêm nay đã có ước Vừa nói còn chưa dứt lời cố thanh trợt thấy dưới chân kịch liệt đau nhức vạn xuân một chân hung hăng dẫm tại giày của hắn mặt bên trên còn dùng sức méo một cái sau đó tức giận đến quay đầu liền đi cố thanh đau đến hít vào khí lạnh nhìn lấy vạn xuân nổi giận đùng đùng đi vào phủ môn bóng lưng cố thanh bóng như cười ừng còn là cái này phó tức giận bộ dạng khả ái cái kiêng ngạo kiều vừa thối tính tình công chúa điện hạ trở về Cố t h a n h sờ suy lên n cắm bắt đầu g h không? ĩ Muốn Đêm n a y t h ả tư tư t bổ câu í n h r ồ i c u ố i c ù n g c ô n g c h ú a đ i ệ n h g tin đồn đồ ồn lại, ào náo động đùi bên trên đầu đường cuối ngõ cựu quán khách sạn đồ vật hai thị nơi có người liền có nghị luận hôm qua an tây quân vì cái gì đột nhiên vào thành vì cái gì đột nhiên phong thành dọn đường phố vì cái gì bao vây thái cực cung Các c h nghị đáp án đều đáp đều án cái án n có, mỗi cái đáp án đều bị i người giải phối giữ biểu nghiệm nhiên một phó được đến trực tiếp nội ề quyền u chuyện uy thích được được trực tức hợp hắn như tình, phó sống động, bọn kín bưng đến tin giáng. n rất một bộ bộ luận thì nghị luận chợ búa dân gian nghị luận bất quá là một chủ đề tài nói chuyện a tây quân h ô m qua trừ tạm thời phong thành thành đường phố bên ngoài kỳ thực cơ bản không có ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt mặt trời lặn về sau trường an thành liền giải phóng hết thể như cũ dân chúng nghị luận càng nhiều là một chủ xem náo nhiệt tâm thái nhưng là trên triều đình có thể là không có bình tĩnh như vậy tất cả mọi người là liêu trai bên trong lá hồ ly kia phần lừa gạt quỷ bố cáo chiêu an tự nhiên không ai tin trường an thành triều thần đều biết là chuyện gì xảy ra một thời gian cố thanh lại thành c h ú n g m ũ i tiên tri sáng sớm hôm sau cố thanh như thường ngày đi vào tiến tấu viện liền gặp viện bên trong đứng đầy triều thần dùng lễ bộ thượng thư phòng quản hình bộ thượng thư lý hiện đứng đầu những người còn lại đều là lục bộ thị lang ngự sử đại ngự sử v â n v â n viện bên trong tràn đầy đứng hơn trăm người mỗi người đều dùng đ á n hận ánh mắt nhìn chằm chằm cố thanh cố thanh đi vào sân nhỏ so đối bốn phía căm thủ quan viên nhìn như không thấy thoải mái tiến tiền đường lý hiện nhịn không được lên trước một bước cả giận nói cố thanh ngươi hôm qua phải trăng dẫn binh bất cung cố thanh nhạc a hình bộ thượng thư thật lớn quan với nhà ngươi là tại thầm ta lý hiện không thối lui chút nào mà nói ngươi như đi bức cung x o á n n ị c h sự t ì n h liền là người người có thể chu diện quốc tặc ta thẩm ngươi lại như thế nào cố thanh n ạ o kiều nâng lên r ấ t cảm thản nhiên nói thầm ta ngươi không đủ tư cách lý thượng thư cố mẫu n g ư ờ i như thế nào làm việc không cần hướng ngươi b ằ n giao ngươi nếu thật muốn làm theo từ xưa đến nay không theo hai chủ trung thần lúc này dùng đầu kích trụ mà chết ta cũng không phản đối lý hiện đại nộ thàng ngãi danh cản rỡ lễ bộ thượng thư phòng quản đi lên trước trầm giọng nói cố thanh thiên tử ở đâu thiên tử ở thâm cung phòng thượng thư không lẽ không biết phong quản l ệ n h lùng nói thiên tử cùng thái thượng hoàng phải t r ă n g đã bị ngươi giam l ỏ n g cố thanh thản như nói phong thượng thư không nhìn kinh triệu p h ụ gián t h i ế p bố cáo t r i ề u an hôm qua cung bên trong chui vào p h ả n tặc ta là phụng chỉ dẫn binh vào cung bảo hộ thiên tử đổi u bắt p h ả n tặc thế nào sẽ vô cớ giam l ỏ n g thiên tử phong quản cười lạnh người khôn không nói tiếng lóng cố thanh ngươi cái này lời không khỏi quá q u a loa ta là ba triệu lao thần liền không thể đến ngươi một cái thực l ờ i sao cố thanh mỉm cười nói phong thượng thư nghĩ nghe cái gì thực lợi nhất định muốn bức ta thừa nhận bức cung xoán địch tốt nhất còn thừa nhận ta giết thiên tử nhưng là thiên tử hiện nay tốt lành tại cung bên trong. nhảy nót tưng ơ m ừ n g dạy ta như thế nào thừa nhận bách quan sôi trào lên tiếng nghị luận cũng càng đến càng lớn trung quy đều là đại đường triều thần cứ việc chính mình tâm lý đều đánh lấy tính toán nhỏ nhặt nhưng bọn hắn đối đại đường thiên tử tổng đến nói còn tính là trung tâm hôm qua an tây quân bức cung sự t ì n h triều thần không có khả năng thờ ơ nghe lấy càng đến càng ồn ào náo động tiếng nghị luận thậm chí còn xen lẫn tiếng chửi rửa cố thanh lông mày càng nhăn càng chặt biểu tình cũng càng đến càng không kiên nhẫn bỗng nhiên cố thanh đứng lên theo lấy hắn đứng lên bách quan dọa đến lần lượt lui về sau một bước nghị luận qua đi không sai biệt lắm đủ rồi ngươi nh không phải nhàn lấy vô sự trợ b ú a tiểu dân các quan tử còn có nhiều như vậy quốc sự triều chính trợ lý người nhóm tính toán một mực tại cái này chỗ rông dài bách quan trầm ặ c không người lên tiếng cố thanh lại thản n h i ê nói n như cảm thấy ta cố m ô hành sự bất công nhân phẩm quá kém không muốn cùng c h i ngũ có thể dùng giao ra con ấn ta cho phép người nhóm trí sĩ cáo lao trở lại quê hương cũng hai tay phụng tiễn lễ nghi năm nay cuối mùa hè triều đình liền muốn lại mở khoa khảo ta không lo triều bên trong không người có thể dùng bách quan lấy làm kinh hãi viện tử bên trong không khí càng thêm yên tĩnh không chịu nổi cố thanh lạnh lùng nói không muốn làm quan hổ thẹn tại cùng ta làm bạn đem vị trí nhường lại không cần nói nhiều nói nhảm đến mức hôm qua sự tình ta không cần thiết giải thích với các ngươi thiên tử tốt lành tại ở trong cung ngày mai liền có triều hội quân thần có thể trước mặt nói chuyện lúc này lại đều đến chỉ trích ta không phải coi như ta cố mẫu người tính tình quá tốt hay sao chương sáu trăm bảy mươi tám chu tuyên trung hưng nhìn ta hoàng đại kết cục bách quan trần chờ ai đi đường đấy luận võ lực bọn hắn đều là con văn có thể cố thanh nắm trong tay lấy binh quyền không muốn mạng lời nói dám đi tới thử thử do、so、tranh cãi thiên tử xác thực còn sống nói cái gì g a m lòng thiên tử Thiên tử ban đơn ầ đầu u xuất cung, chung uy muốn cũng cái này, cái cố cố cả mũ không lỏng này gánh không đến、Cô、thanh đầu bên trên. Mà thanh đánh người Không quan đường bì bì, xéo đi nhanh lên, n giam g là lời làm Mà từ tạm thời thì một tất thể thay thế hiếp. xéo đi bì bì, ư có i h ó n giản ư ờ nhiều như cá giết sang sông. Đơn giết i cá g thô bạo một câu lại lệnh tất cả quan viên đều thu liễm người nào hội cùng chính mình quan chức qua không được đâu lại nói cái này vị cố quận vương tính t ì n h s á c thực không tính quá tốt một lời không hợp liền giết người sự tình hắn không phải chưa từng làm cố thanh cũng không phải uy hiếp những quan viên này hắn là thật không quan tâm triều đình thế lực phân bố rất phức tạp nhưng mà cơ bản đều muốn từ xuất thân đến luận trên triều đình có một nửa xuất thân nào đó cái thế ra còn có một nửa là hàn môn học sinh kim bảng đ ể danh mà vào triều đường bất kể thế nào dạng xuất thân đ ố i cố thanh đến nói đều không tính là gì b ư ớ c cung về sau triều đình là nhất định đi qua một phen t h a n h thầy có chút cầm thái độ đối địch người cần phải n ổ i đi cố thanh cần thiết một cái trên dưới một tâm triều đình không nhất định đối hắn trung tâm nhưng mà địch nhân không thể lưu nếu không hẳn là t h i họa cho nên cố thanh đối với mấy cái này quan viên thái độ rất cường ngạnh bởi vì những quan viên này đã ở hắn xóa bỏ trong danh sách triều đình cần thiết tinh giản trừ nhũng rất nhiều quan thự quan viên quá dư thừa sớm muộn muốn xóa bỏ cố thanh tính toán bước đầu tiên liền từ xóa bỏ quan viên bắt đầu cũng tính là cho tương lai ư ớ c thuốc hoàng thất t ử nữ cùng quyền quý lập một cái cốt chỉ hướng gió lạnh lùng nhìn trước mặt hơn trăm tên quan viên một mắt cố thanh quay người đi vào thiền đường vừa đi vừa nói chư quan viên có việc muốn nghị có thể vào bên trong như vô sự có thể nói liền chính mình về thự quản lý chính vụ triều đình không dưỡng người nhàn rỗi đứng ở trong sân đám quan chức hai mặt nhìn nhau dù lý hiện cầm đầu triều thần do dự một lát rất nhiều quan viên quay người lặng lẽ rời đi còn có chút xác thực có việc muốn nghị quan viên thì đi vào tiền bất luận đối cố thanh cái này một tay che trời quyền thần là thế nào dạng thái độ chí ít muốn làm đến công và tư rõ ràng thảo luận chính sự sự tỉnh thời gian liền không thể trộn lẫn tư nhân cảm tình thế là lý hiện phòng quản trước tiên đi vào đằng sau theo lấy một hai chục tên quan viên ngày thứ hai triều hội lý hanh tại thái cực điện lộ diện lý hanh mặc vào hoàn g bảo khuôn mặt tiểu thụy một mặt bệnh sắc ngồi tại kim điện bên trong lý hanh ánh mắt có chút xi ngốc nhìn về phía t r i ề u ban bên trong cố thanh lúc tầm mắt sợ hãi kinh sợ hiển nhiên hôm qua bức cung tràng diện cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý không nhỏ lệnh hắn lúc này đều không có tỉnh táo lại mà lý hanh một mặt bệnh sắc cũng không phải trang mà là chân thực bị bị dòa đến hôm nay đứng tại lý hanh bên cạnh hoạn quan đã không phải ngư triều ân mà là đổi cái vô danh tiểu hoạn quan ngư triều ân từ lúc tại hai quân rằng có lúc giả c h u y ể n thánh chỉ loạn sóc phương quân q u â n tâm về sau liền lặng lẽ mà trốn không biết tung tích trên đời chỉ có cố thanh biết rõ tung tích của hắn đương nhiên đối với lập công người cố Cô thanh luôn luôn là không keo kiệt lúc này ngư triều ân hôn đến không tệ cố thanh hứa hẹn qua chờ tương lai đại sự đỉnh định về sau chắc chắn cho ngư triều ân một phần thoài mái trước tiểu hoạn quan đứng tại lý hanh, bên cạnh, gặp lý hanh hướng hắn đưa mắt liếp ra u qua một cái thế là dương cao một lần phát lên trước giọng the thẻ nói truyền thánh dụ hôm qua phản tặc dương nhiệt chui vào c u n g vi ý đồ hành thích thiên tử may mắn đến an tây quân cứu giá kịp thời chưa thành đại họa lấy lệnh hộ bộ cấp cho tiền bạc thịt lương đến an tây quân đại danh o khao thưởng bá quân quân t h ầ n biểu tình đ ỡ đẫn rất nhiều nhân tâm bên trong cười lạnh tốt ta quân thần lời giải thích đều giống nhau cái này là coi chúng ta là đổ đần lửa g ạ t đầu còn có rất nhiều triệu thần thì một mặt b i thương q u â n t h ầ n cường thế làm thiên tử cũng không tranh khí nghe cái này trước sau nhất chí m i ệ lưỡi hiện nhiên thiên tử đã hương cô thanh thần p h ụ rõ ràng lại là cái thứ hai hàn hiên đế đại đường xã tắc khí số t có người bi thương cũng có người vui vẻ triều đình bên trong còn có rất nhiều triều thần thì khuôn mặt vui vẻ bọn hắn phần lớn xuất thân thế gia thế gia cùng cố thanh ở giữa đạt thành giao dịch những này triều thần đã sớm biết rõ thiên tử thân phục với quyền thần ý vị lấy thời đại mới đến mà những thế gia này xuất thân triều thần liền có tiến thêm một bước cơ hội cuối cùng cố thanh là dựa vào thế gia mới bảo đảm thiên hạ ổn định bức cung thời điểm mới đem ảnh hướng trái chiều trừ đến thấp nhất loạn tượng căn bản không có g a c ô vi có thế gia vì núi r ư ợ trên triều đình thế gia quyền lên tiếng càng lớn cả điện triều thần biểu lộ khác nhau bên trong cố thanh thần sắc bình tính đi ra triều ban hướng lý hành, hành lễ thần đại an tây quân tướng sĩ t ạ bệ hạ trọng thưởng lý hanh cố gắng giật giật khoe miệng gạt ra một vệ t i ể u d u n g cố khanh không cần đa lễ nói xong lý hanh lại hướng tiểu hạn o quan lướt qua tiểu hạn o quan vội và nói g n truyền thánh dụ thuộc châu quận vương cố t h a n h công cao h i ề n hách bình định l o ạ n định xã tác trị vạn dân dạy trung lệ từ tính chi thẩm duật có thể tấn tức quan trung vương có thể ban kiếm lý lên điện có thể nhất chính g i á m chính điện bên trong quần thần đại kinh quận vương bị tấn vì quan trung vương không phải việc nhỏ quan bên trong có thể là kinh ký chỗ đại đường lập quốc đến nay không có một người có thể đến quan trung vương tức hảo hơn nữa dị họ phong vương cũng là ít càng thêm b t đem quan bên trong danh hảo phong cho cố t h a n h có thể thấy cố thanh quyền thế tăng vọt đến mức nào đến mức đằng sau k ê u câu kiếm lý lên điện càng là cực độ vinh quang mà cái này vinh quang ẩn ẩn ở giữa đã đem quyền thần hình tượng tô đậm ra đến từ xưa đến nay có thể đủ được cho phép kiếm lý lên điện thần tử phần lớn đã là quyền thế cao hơn thiên tử quyền thần g i a n định hôm nay thiên tử khó hiểu hạ cái này đạo ý chỉ tấn thưởng cố t h a n h h i ệ n nhiên là cố ý để cố thanh thân phận đạt đến thịnh cực tình trạng thịnh cực về sau ngược lại suy vô số khe khe tiếng nghị luận bên trong cố thanh nhữu nhữ mày giữa mắt nhìn hướng kim điện bên trên lý hành ánh mắt có m lý h anh bị hàn ánh mắt kích thích toàn thân r u lên vội vàng cười nói cố khanh có công với xã tắc công lao chi lớn t r o n g thực không biết như thế nào ban thưởng liền như thế nói còn chưa dứt lời cố thanh ngự a khí lạnh dần nói thần đã tạo bệ hạ trọng thưởng chỉ là thần tư lịch còn cạn bé nhỏ c h i công không đủ dùng lĩnh này vương tước mời bệ hạ thu hồi thánh m ệ n h thần bất ngờ bản thân vô tâm p h ú quý duy trì hiện trạng là đủ lý h anh còn nghĩ lại q u ê n lại gặp cố thanh biểu tình đã càng ngày càng thợ ơ lý anh tình biết cố thanh đã sinh nội hỏa đành phải tại điện tuyên bố coi như tôi thuận tiện lại làm lấy cả điện văn võ mặt lại khen ngợi cố thanh phẩm tính cao kết loại hình lời hữu ích. từ nội tâm thanh tước. Thân tay nội đến nói, cố thanh đương nhiên cũng không muốn bị này vương、tước. Không có nguyên nhân khác, chỉ là quá lộ thân chỗ hắn hiện nay địa vị, tay nắm lấy như này đại quyền lộ liếu. đại cái địa có cố khác, chỉ chỗ lực, gì quá bị vị, là lấy dù ạ n đến không đến. g tức vị d là hắn nghĩ làm hoàng đế cũng bất quá là hướng thuộc cấp nháy mắt sự t ì n h chỗ nào quan tâm lý hanh cho hắn phong cái gì quan trung vương nghe giống sơn trại lạp s ư ở n g h ô n khói giống như cung đình kịch biến về sau trong triều chính nghị luận nổi lên m ộ n phía triều thân đều rất rõ ràng phát sinh như này đại biên cố chính là tân cựu thay nhau thời điểm có chút người chú định hội mới bị thời đại đào thải có chút người lại thừa cơ mà lên n h ạ cảm như vậy thời khắc cố thanh chỉ nguyện điệu thấp là m người cao điệu làm sự tình cải biến triều đình ngày xưa nghiên cứu không tốt tập tục bỗng nhiên bị lý hanh t ấ n tước đối cố thanh thực tại là hại lớn hơn lợi để trong triều đình mâu thuẫn càng thêm mãnh liệt cố thanh sẽ không thể không lãng phí rất nhiều thời gian xử lý triều đình nội bộ tranh đấu hết t h ể đều là bởi vì lý hanh cái này đạo t ấ n tước t h á n h chỉ cho nên cố thanh cần phải kiên từ t ấ n tước bất kỳ cái gì ban thưởng đều không cần thiết kim điện bên trong rơi vào ngắn ngủi xấu hổ cố thanh kiên từ về sau rất nhiều triều thần sắc mặt mới thoáng ngưng lòng chút cuối cùng cố thanh thức thời mà lại cuối cùng thiên gia thể diện còn không có ném xẻ xẻ, cố thanh, việc việc thanh bình tính từ trong ngực móc ra một bản tấu chương hai tay giơ cao khỏi đầu nói bậy hạ đại đường hiện nay phản loạn đã bình thiên hạ về ăn thần mời tấu miễn quan bên trong hà nam hà đông hà bắc các loại chư đạo thuế phú một năm trong đó hà đông cùng hà bắc hai đạo từng bị phản quân chiếm cư nhiều năm dân chúng địa phương khổ không thể tả thần mời miễn ba năm thuế má lý hanh cười nói chuẩn lúc này lý hanh d i n g cái công cùng người không có bất kỳ quyết định gì quyền lực cái này là cố thanh đã sớm đã cảnh cáo hôm nay đã c ố thanh công nhiên đề xuất miễn thuế vậy đã nói rõ cái này sự t ì n h cố thanh đã sớm quyết định hôm nay bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi lý hanh không dám cùng hắn làm trái lại quần thần cũng không thể nói gì hơn cố thanh cái này đạo tấu trương là chính sự cũng là hẳn là sự t ì n h giảm miễn vương bắt thuế má sớm tại hơn một tháng trước đã bắt đầu tại tiến tấu viện thương nghị qua tiếp lấy cố thanh lại từ trong ngực móc ra phần thứ hai tấu trương nói thần còn có một chuyện cố khanh lại nói thiên bảo mười hai năm thần từng hướng thái thượng hoàng bệ hạ đề xuất bình thổ phiên sách cái này trong vài năm a n tây đô hộ phủ dùng thương lợi cung cấp nuôi dưỡng thổ phiên thổ địa sinh hiện nay đến trinh sát báo thổ phiên cảnh bên trong đã có nhiều hơn phân nửa thổ địa cải trùng dược liệu dùng đổi lợi lớn mà bọn hắn lương thực chính l ú a m ì các loại thu hoạch phần lớn đã không đủ cung cấp nuôi dưỡng quốc bên trong bách tính cùng tương sĩ sử dụng chi lương thực chỉ có thể hướng kiếm nam đạo thương nhân mua thổ phiên quốc lực ngày càng mất tinh thần thần xem là hiện nay chính là phạt thổ phiên chi cơ hội tốt thần mời đoạn tuyệt thổ p i ê n lương đạo chỉnh đốn binh mã tây trinh thổ ph điện bên t r g n p quần thần i nghị, nghị luận ở mỹ lý hay muốn nói lại thôi nghị khuyên lại không dám khuyên cố thanh bình tính nói chiến loạn phương bình nhân tâm tư định những ngày thần đều rõ ràng chỉ là thổ phiên hiện nay quốc lực suy sụp mà thổ địa cải trùng dược liệu kế sách thổ phiên tán phổ cùng quốc bên trong quyền quý cũng đã hơi dần tỉnh táo lại lỡ mất lần này cơ hội tốt thổ phiên lại đem khôi phục quốc lực kia lúc hắn vẫn là ta đại đường trăm năm tri hoạn thần xem là đau dài không bằng đau ngán thưa n à y thời cơ bình thổ phiên nhịn này một lúc c h i đau nhức mà tiêu trừ hòa lớn ích cho đại đường sự nghiệp thiên thu mời bệ hạ đáp ứng gặp vua thần vẫn không có người lên tiếng cố thanh t h ở dài nói thần t ì n h trị có thể phái an tây quân tướng sĩ xuất trinh thần tự thân linh quân bình này hòa lớn vừa dứt lời lý hành không chút do dự nói tuất đồng ý cố thanh âm thầm cười lạnh mấy tiếng biểu tình bình tĩnh lui về chiều ban đi ra thái cực cũng đã là lúc xế chiều cố thanh thành thành thật thật ở ngoài điện dùng dưới h i ê n ăn cùng quần thần một đạo ngồi ở ngoài điện cột trụ hành lang hạ ă n sạch lý hành ban thưởng món ăn lạnh không có bất kỳ cái gì đãi nộ g đặc biệt cùng cố thanh đồng thời tiến ăn quần thần đều e ngại lại hiếu kỳ xem lấy hắn cố thanh đã là quyền thế thao thiên quần thần quyền thần tự nhiên hẳn là hưởng thụ đãi nộ g đặc biệt tỷ như cái này không tính là phong phú dưới hiền ăn cố thanh hoàn toàn không cần cùng mọi người cùng nhau tiến ăn chiều hội kết thúc vùi nông một cái về nhà chính là có thể cái này đến cùng là một cái thế nào dạng quyền thần thật là khiến người khó hiểu cố thanh ngược lại cũng phi làm bộ làm tịch hắn lúc này không muốn nhất liền là kéo ra cùng quần thần cự ly chế tạo giai cấp đối lập bước cung về sau cố thanh đại quyền trong tay hắn muốn tay cải biến thiên hạ cải biến thiên hạ trước tiên muốn từ triều đình quyền lực trung khu làm lên cố thanh hy vọng dùng chính mình điệu thấp nói đi tới ảnh hưởng triều đình để triều đình các thần tử dần sinh thiết thực điệu thấp chi tập t ụ quan viên thiết thực lại khẳng an tâm làm sự tỉnh thiên hạ bách tính mới có được sống cuộc sống tốt hy vọng dùng qua tạ truyền kinh hiển nhiên là chuyên môn tại bên ngoài cửa cung chờ đợi cố thanh xem ra đợi rất lâu gặp đến cố thanh về sau tạ truyền kinh vội vàng hành lễ cười nói chúc mừng cố quận vương diện trừ họa lớn từ này thiên hạ đã tận tại quận vương điện hạ ở trong lòng bàn tay cố thanh cười cười nói diện trừ họa lớn loại hình lời nói không thể lại nói c h u y ế n đi không dễ nghe ta bất quá là phụng chỉ dẫn binh quét sạch cung bên trong phản tặc dư nghiệt mà thôi tạ truyền kinh tình biết nói lỡ vội vàng bồi tội sau đó giảm thấp thanh ấm nói vãn sinh dám hỏi quận vương điện hạ tiếp xúc tới cố thanh lập tức minh bạch hắn y tứ ngươi cùng những tia thế gia tử đệ đều đến ta có việc cùng các ngươi nói tại truyền kinh đại hỷ liên tục không ngừng ứng lúc xế chiều vương phủ đến rất nhiều khách nhân khách nhân đều là dáng vẻ bất phảm ăn nói tiêu sái nhìn quanh ở giữa xuất ra hết phong lưu c h i s á c đại quyền đoạt đến tay trận cũng đánh xong nên đến chia cắt thành quả thắng lợi thời gian vương phủ trong hậu điện cố thanh bình lui hạ nhân cùng thế gia đám tử đệ tụ tại điện bên trong cố thanh nhìn chung quanh đám người cười nói này t h i ê n may mắn đắc thắng cố mô còn muốn đa tạ các thế gia hết sức giúp đỡ trường an cung vi tuy có một lúc tri loạn nhưng mà thiên hạ châu huyện cũng chưa lan đến loạn cung vi mà không loạn thiên、hạ. thiện n à y đều là các thế gia tương trợ tri công cố mỗi thành tâm t ạ qua nói xong cố thanh hướng đám người xá dài nhất lễ thế gia đam tử đệ thụ s ủ n g ngực kinh vội vàng đứng dậy đ á p lễ cố thanh ngồi dậy c h ầ m rãi nói khởi sự phía trước ta từng cùng chư vị trưởng bối có qua thương nghị hiện nay cũng nên chứng thực nói lấy cố thanh từ trong ngực móc ra một phần danh sách đưa cho tạ truyền kinh tạ truyền kinh nghiêm túc nhìn một khắp sau đó mỉm cười đưa cho xuống một cái đám người truyền đọc về sau cố thanh cười nói tiếp xuống đến trong một năm ta phải từ từ trải vớt triều đình danh sách bên trên những kia quan chức xã hội bỏ trống ra đến Các thế g ra có thể thường mà đam có tử cái i t ề đệ lần i là lượt mặt lộ vẻ vui mừng rất nhiều người cung kính ứng cố thay mặt bên trên măng cười nội tâm lại có chút bực bội cái này là không thể không đối thế ra làm ra thỏa hiệp mà thế ra chiếm cứ triều đình quá nhiều vị trí lâu dài về sau đối với thiên hạ bách tính là bất lợi trước mắt chỉ là tạm thị trứng chỉ có thể đem thế gia c h ấ n an xuống đến chờ ngày sau thế cục ổn định cố thanh còn hội chậm rãi suy yếu thế gia đối chiều đình ảnh hưởng cố thanh gặp thế gia đám tử đệ đều lộ ra đầy ý biểu tình thế là lại nói nước đầy thì tràn nguyện doanh thì thua thiệt ta có một đời tài kế sách nhưng là cần thiết thế gia cầm ra đồ vật đến trao đổi nếu có thể thành người ta tất cả đều vui vẻ như không muốn đáp ứng này sự tình liền coi là ta không có đ ể cập qua thế gia đám tử đệ lập tức ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe cố thanh chậm rãi nói ta tính toán từ sang năm bắt đầu chế tạo đại đường thủy sư Điều đ làm làm đi phái phái tất cả á m ơ i người t sửng sốt thật lâu tại truyền kinh cẩn thận nói ra biển đi xứ sự tỉnh tiền nhân sớm có qua tiền lệ chỉ là đại hải mênh mông không phân biệt phương hướng thường có mê thất hướng đi gây ra thuyền lật người vong cho nên hiện nay đã không người dám ra biển cố thanh cười từ trong ngực móc ra một t r ư ơ n g thạc đại giấy ngay trước mặt mọi người mở rộng về sau lại là một t r ư ơ n g so tinh tế thế giới địa đồ phía trên thậm chí dùng hư tuyến ghi do hướng đi cùng với từng cái đại lục mới hình trạng đám người trợn mắt hốc mồm miếng bản đồ này có thể là chưa từng nghe thấy quả thực là khoáng cổ thức kim cố thanh chỉ lấy địa đồ bên trên nơi nào đó nói cái này chỗ là ta nhóm đại đường ngươi nhóm nhìn đại đường chỉ chiếm trên bản đồ một bộ phận cực nhỏ cho nên nói từ xưa đến nay thư tịch bên trong động một chút lại nói cái gì thiên hạ kỳ thực tấm bản đồ này mới thật sự là thiên hạ chư vị phi ánh mắt t i ệ n cận hạng người tinh thần đại hải rộng lớn như vậy. những này không có người phát hiện qua lục địa bên trên có lấy cất giữ phong phú mỏ vàng mỏ bạc quảng sát có lộ thiên đánh cái động liền có thể quần quẫn toát ra màu đen dầu mỏ cũng có một xúc xuống liền có thể nhặt đến vô số bảo thạch bảo khoáng còn có từng cái lục địa độc sinh ra giống loài từ lương thực đến rau dưa lại đến dược liệu đều là chúng ta đại đường khiếm khuyết đồ tốt chư vị ngươi nhóm không động tâm thế ra đám tử đệ động tâm từ bọn hắn mắt bên trong t r ợ t l ó e lên vẻ tham lam có thể nhìn được ra đến cố thanh cho bọn hắn miêu tả tốt đẹp hình ảnh như là l à thật bọn hắn tất nhiên liệu mạng cũng muốn ra b i ế n cất v ề hồi lâu sau tại truyền kinh thần sắc đ ố n g nhiên biến đến tỉnh táo chầm giọng nói điện hạ nói mười phần động lòng người k、yeah, thế ra như muốn tham dự hoạt động lớn không biết phải bỏ ra cái gì cố thanh cười sau đó cấp tốc che giấu tiểu dung chậm g i i nói cần thiết bỏ ra thổ đ i ệ từ triều đình quỳ đến các đại thế、gia. đình chỉ khoanh vòng dân gian thổ địa đem đất canh tác trả về cho bách tính từ dân thế ra đám tử đệ biến sắc cố thanh lại trầm giai nói thổ địa chi lợi bất quá chỉ là trồng trọt lương thực dùng lương đến lợi mà thôi chư vị thả ra ngươi nhóm tầm mắt xem thật kỹ một chút tấm bản đồ này so sánh tấm bản đồ này bên trên to lớn lợi ích chính là một chút thổ địa trồng trọt ra đến lương thực còn tính lợi sao chín châu mất sợi lông mà thôi ta dùng này chỗ đồ đến cùng các đại thế gia trao đổi mà lại ta còn hội phái phái tinh nhuệ an tây quân tướng sĩ cùng các đại thế gia đồng thời ra biển thu hoạch chi lợi trừ bộ phận nộp lên trên triều đỉnh những người còn lại đều là về người nhóm. ngươi nhóm còn có cái gì không thỏa mãn thế ra đam tử đệ hai mặt nhìn nhau thân s ắ c tràn ngập do dự t ạ truyền kinh thấp giọng nói điện hạ sự t ì n h rất lớn ta nhóm đều là tộc trung niên nhẹ tử đệ thực tại không dám một mình làm chủ mời điện hạ thư thả thời gian đối đãi chúng ta cùng tộc bên trong túc lão bẩm báo về sau lại làm quyết định như thế nào cố thanh cười nói không gấp từ từ đi qua không được bao lâu ta muốn xuất quân chinh phạt thổ phiên chờ bình thổ phiên khải hoàn hồi chiều các ngươi mấy người lại nói cho ta quyết định cũng không mượn đám người lại một kinh cố quận vương thế mà muốn xuất trình thổ phiên Như thổ phiên bị an tây quân diệt quốc, năm họa lớn một buổi bị diệt, cố thanh cùng an tây quân thổ họa tây diệt trăm một diệt, tây buổi bị bị kia quốc, cố đại đường giang sơn đổi họ hay không đã không trọng yếu thiên hạ đã một mực nắm giữ tại cố thanh tay bên trong k i a tạo thuyền ra biển sự tỉnh có lẽ đối các đại thế gia càng có lợi hắn không chỉ có thể để các đại thế gia thu hoạch đến ích lợi thật lớn đồng thời cũng có thể đem chính mình lợi ích củng cố thanh lợi ích vững vàng buộc chặt cùng một chỗ triều đình có thế lực ra biển lại có thể được đến tài lực thế ra đi qua trăm năm lắng động cùng bị c h ấ n ép tương lai có lẽ hội khôi phục ngụy tấn thời điểm p h o n g quang t ạ truyền kinh m ấ c máy môi hắn đã quyết nói chính xác phục tộc bên trong túc lao đáp ứng cô thanh điều kiện trả về thổ địa đồng thời ra người bỏ vốn tạo thuyền ra biển thời đại mới đến gia tộc cần phải một mực nắm chắc đ ằ n g phi cơ hội thế ra đám tử đệ cáo tử cố thanh tự thân đem hắn nhóm tiến đưa vương phủ môn bên ngoài nhìn lấy x a mã của bọn họ đi xa cố thanh thở dài quay người hồi p h ủ bên trong trương hoài ngọc nhẹ nhẹ đi ra đến gặp cố thanh trong mày đau lòng lên trước vì hắn theo vào huyện thái dương nói khẽ ngươi cho các đại thế ra vẽ không sợ phản vệ hắn thân sao cố thanh cười ngươi thế nào biết rõ ta vẽ ra là bánh trương hoài ngọc khe nói ngươi năm đó nói hiệu nói vượn bản sự có thể không nhỏ cầm ra kia t r ư ơ n gọi g là địa đồ chẳng lẽ không phải lừa bọn họ ra biển đi không được gì sao cố thanh thở dài tấm bản đồ kia là thật trương hoài ngọc giật mình trận tóm mắt ngươi nói thiên hạ thật có kia đại cố thanh gật đầu xác thực có kia lớn hết t h ể đều là thật không nên hỏi ta địa đồ từ đâu tới đây ta không nhận tâm nói láo gạt ngươi tóm lại địa đồ xác thực là thật tạo thuyền ra biển chinh phục những kia không h kia người p bị á trương hiện những phì nhiều sản cùng khoáng sản, đem bọn hắn sinh thời chuyện phải kia đối với đại sản cùng sản, bọn đường, cũng lục lấy là làm. tụ cướp địa, đem ta vật át hoài ngọc dần dần thu hồi vẻ dân t mình như có điều suy nghĩ nói để thế g i a ra, ra biển liền là chuyển rời thế g i a lực chú ý mà ngươi nhân cơ hội này cải biến đại đường thổ địa khoanh vòng hiện tượng đem đất canh tắc còn cho bách tính mà thế g i a cũng bởi vậy được tự lợi tính là tất cả đều vui vẻ đi cố thanh gật đầu nói một cái trong chậu nước thủy n h ư ợ đổ đầy liền cần phải để cái này chậu nước biến đến càng lớn có thể chứa nhiều nước hơn những tia không bị chinh phục lục địa chính là để chậu nước biến lớn phương pháp trương hoài ngọc nói khẽ như lâu dài xuống đi thế gia góp nhặt tài phú đầy đủ tiếp theo sinh ra ý đồ không tốt xoay đầu lại đối địch với triều đình nên làm như thế nào cố thanh cười lợi nhuận phân phối rất trọng yếu cho nên ta nói qua hội phái phái tinh nhuệ an tây quân tướng sĩ cùng bọn hắn đồng hành để thế gia đến lợi nhưng mà sẽ không để bọn hắn quá nhiều lợi lại nói thế gia ra, ra du học về đến về sau bọn hắn được đến tài bảo là muốn giao hơn một nửa cho triều đình đây cũng là ta cùng bọn hắn hẹn xong sự t ì n h để an tây quân tướng sĩ đồng hành ra biển còn có một chỗ tốt kia liền là không ngừng luyện binh từng nhóm ra biển từng nhóm luyện binh để chi quân đội này thời khắc bảo trì tràn đầy m à tinh nhuệ chiến đấu lực có chi quân đội này trong tay ta triều đình bên trong cho dù có bất kỳ cái gì phong ba ta cũng có thể nhẹ nhõm bình định trương hoài ngọc lại nói về sau đâu hai mươi năm ba mươi năm thậm chí một trăm năm về sau đâu đại đường lại biến thành bộ g á n g dị cố thanh thản như nói trăm năm về sau không phải ta nên nhọc lòng sự tình ta đã đem cơ sở đánh tốt muốn nhìn ta nhóm vai lứa con cháu tranh không tranh khí nếu chúng ta hậu đại bên trong c n g có một hai cái anh tài kia đại đường bản đồ sẽ hội lớn đến không thể tưởng tượng như hậu bối đều là hèn hạ kém tài hạng người trương a nhóm tại hải ngoại có lớn như bản, hải có tại t vậy đều ờ đời n An、Triều、Đình Dung không được bọn hắn, bọn hắn cũng có thể trốn đến hải ngoại tự thành một quốc. Mấy đời phú quý là không. Cần buồn. g Triều thể tự một t r hải quốc, quý được phú ư có là mấy hoài ngọc thở dài vẫn là hy vọng hậu bối nhiều mấy cái tranh k h i à, nếu không ngươi phí một đời thời gian được đến hết thảy bị hậu bối một buổi thua sạch ta người vương phi này đều cảm thấy đối không lên cố ra liệt tổ l i ệ tông t cố thanh không có hảo ý c ư ờ i nói chúng ta lúc này nhất nên làm là nhanh chóng tạo mấy cái tiểu nhân nhi ra đến nếu không mới gọi thật đối không lên liệt tổ lễ tông trương hoài ngọc khuôn mặt đỏ lên hốt hoảng nhìn hai bên một chút sáng g i n g còn là giữa ban ngày phu nhân g càng càng nửa năm sau đại đường trí đức ba năm cuối mùa xuân trường an thành bên ngoài thao trường ngoại thành phía đông bên trên cố thanh điểm đem biên thể trước khi xuất quân xuất binh tỷ lệ an tây quân tổng cộng tám vạn tướng sĩ tây trinh thổ phiên từ trường an xuất phát trên đường đi qua lương châu nhạy châu đại quân xuyên thẳng thổ phiên nội địa lúc năm thổ phiên người cố thanh trải đệm nhiều năm b ì n h sách lại trước nửa năm đoạn tuyệt thổ phiên cung lương giao dịch thổ phiên cả nước trên dưới rơi vào thiếu lương tuyệt cảnh thổ phiên quân đội càng là chiến lược hạ xuống nghiêm trọng quân bên trong thường có bất ngờ làm phản người an tây quân chinh chiến bắt đầu thổ phiên quân vừa chạm vào thất bại quân lính tăng an g ã an tây quân trưởng khu thẳng vào như vào chỗ không người ba tháng công phu an tây quân đánh vào thổ phiên quốc đều la ta thành chém giết thổ phiên tán phổ cùng bồn quốc quyền quý địa chủ vô số đến đây thổ phiên toàn cảnh bị an tây quân chiếm lĩnh thổ phiên từ này nạp vào đại đường bản đồ an tây quân bởi vậy chiến mà càng thêm vi chấn thiên hạ triệt để chấn n h i ế p những k i a n g lo nghe muốn động trung hoàn một phái khải hoàn hồi t r i ề u một năm sau cố gia trưởng tử sinh ra trưởng tử do trương hoài ngọc ra là chân chính trưởng tử cố gia trưởng tử xuất sinh về sau an tây quân thường trùng lý tự nghiệp mã lân tôn cựu thạch các tướng lãnh đều nhẹ nhàng thở ra cơ nghiệp có người kế tục đối cố gia đối an tây quân trên d ư ớ i đều đại sự hàng đầu cố gia trưởng tử xuất sinh kia thiên trường an thành răng đèn kết hoa an tây quân tướng sĩ tại đại doanh bên trong nâng chén sa trúc bị người vị vì lúc đó thị sự theo lấy cố gia trưởng tử xuất sinh tại cố thanh bày mưu đ ặ t kế h ạ n h an tây quân bắt đầu chiêu mộ lính mới mở rộng đến hai mươi vạn binh mã c h í đức bốn năm giang nam hàng châu mấy chục chiếc bảo thuyền kiến tạo hoàn tất cố thanh đích thân đến vì chúc mừng hai tháng sau bảo thuyền xuống nước các đại thế gia tử đệ cùng trong nhà hộ vệ lên thuyền cố thanh phái an tây quân tướng sĩ năm vạn thủy thuyền gần m ộ ư ơ i vạn người leo lên bảo thuyền dựa theo cố thanh địa đồ ra biển hai năm sau bảo thuyền trở về đại đường mở biển mang đến vô số vàng bạc tài vật cùng với các nơi phỉ nhiều sản vật lần thứ nhất thăm dò thế giới đạt được thành công lớn các đại thế gia đối cố thanh càng thêm tin phục thế là khua c h i ê n g gõ chống bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai ra biển thế ra nhóm say mê tại thế giới trí lớn sản vật tài bạo c h i phong mà cùng lúc đó cố thanh cũng bắt đầu đối đại đường thổ địa hiện trạng tiến hành cải biến dựa theo cố thanh cùng thế ra đặt thành giao dịch thế ra dần dần trả lại cho quan phủ thổ địa quan phủ thì đem thổ địa phân phối cho phổ thông m á y tính trí đức năm năm tháng một ư ơ i thái thượng hoàng lý long cơ băng hà cùng năm tháng một ư ơ i một thiên tử lý h anh cũng gấp bệnh băng hà lý anh băng hà cùng cố thanh không hề quan hệ bản lai lịch sử thượng lý anh làm hoàng đế cũng chỉ có bảy năm thời gian hai cha con là cùng năm tạ thế trương an thành long trọng cử hành tang lễ nghi triều thần tụ tại kim điện tại cố thanh đề nghị hạ hoàng vị do quảng bình vương lý dự kế thừa lý dự không lớn tình nguyện ngồi lên hoàng vị đăng cơ xưng đế nói hắn không lớn tình nguyện là bởi vì đại đường cục diện chính trị biến h ó a quá lớn tại cố thanh quyền thế bao phủ phía dưới triều đình chính sự đã sớm không dọc thiên tử bàn tay trong đại đường bên ngoài lớn nhỏ mọi việc tất do tiến tấu viện m à quyết thiên tử đã thành một t r ù n g tượng trưng tồn tại không có bất kỳ cái gì thực quyền không có ý muốn ý làm cái này dạng không có quyền thiên tử nhưng là lý dự không thể không lên ngôi bởi vì hắn là pháp định thái tử mà lại cố thanh cũng kiên trì để hắn lên ngôi trải qua mấy năm đỡ, triều đình bị xóa bỏ một nhóm lại một nhóm thần tử triều thần phần lớn đã xuất phát từ cố thanh muôn h ạ đặc biệt là lúc đó phái đi phương bắc hơn một trăm tên quan viên trải qua mấy năm trưởng thành bọn hắn đã ở địa phương quan phủ bên trong chiếm cứ lời nói quyền cố thanh thế lực không chỉ phân bố tại triều đình địa phương cũng bị cố thanh thế lực chiếm cứ thiên tử tại hậu c u n g sùng hạnh phi tử tận tình thanh sắc cố thanh im lặng ngồi dựa n NG ở dê vũ dự cứ c kéo dài tình huống như thế cố thanh quyền thế đã vô pháp dung chuyển bảo ứng nguyên n i ê n tháng năm hà đông đạo án sát sứ đoạn vô kỵ bỗng nhiên hướng tiến tấu viện bên c h i ế biểu mời cố thanh tức hoàng cố thanh đương thời g i ậ n tí mặt dùng thượng thư lệnh danh nghĩa hung hăng g i a n dạy đoạn vô kỵ t r i ề u thần lại kinh nghi bất định bọn hắn không rõ ràng cái này là cố thanh giả bộ vẫn là thật không muốn làm hoàng đế mặc kệ cố thanh thế nào nghĩ t r i ề u thần nên tỏ thái độ vẫn là muốn tỏ thái độ thế là sự tình cách nửa cái tháng t r ư ờ n g an thành lớn nhỏ gần hơn trăm vị triều thần liên danh bên trên biểu mời cố thanh tức hoàng đế vị cố thanh phái người tại thái cực điện bên ngoài đem những này ủng hộ lên ngôi biểu sơ tại quân thần mặt một cái hỏa tất cả đốt cái này lần tất cả người rốt cuộc minh mạch cố thanh là thật không muốn làm hoàng đế nhưng là lại bảo ứng hai năm cố thanh sắc phong thường trung vì sóc phương tiết độ sử lý tự nghiệp vì bắc đình tiết độ sử mã lân vì hà bắc tiết độ sử tiên vu trọng thông bên trên biểu trí sĩ thế là cố thanh sắc phong khúc hoàn vì kiếm nam đạo tiết độ sử đến đây đại đường tiên chấn tiết độ sử đều là do an tây quân xuất thân tướng lĩnh đảm nhiệm Các v nói t đơn ộ giản n h cái này mấy vị sắp lên bất kỳ tiết độ sử sở phụ chức trách kỳ thực là vì lập tức hủy bỏ phiên chấn làm kết thúc công việc khắc phục hậu quả công tác ba năm sau đại đường sẽ không còn thiết lập phiên chấn tất cả quân chính quyền lực thống nhất do trung ương triều đình thu hồi chúng tướng vốn cũng không nguyện rời đi trường an bọn hắn đều là có quan tức tại thân rời đi trường an liền là rời đi cô thanh thân một bên rời xa trung tâm quyền lực đối bọn hắn tiền đồ cá nhân kỳ thực là rất bất lợi thế là chúng tướng vui vẻ đáp ứng trong ba năm đem chính mình phiên chấn quân chính công việc chậm rãi chuyển giao địa phương q u a n phủ sau đó từ chức v ề kinh t i ế n tiết độ xử nhóm thượng nhậm về sau cố thanh t ạ i tiến tấu viện ban xuống một cái pháp lệnh kiểm tra hoàng tộc tử đệ danh hạ đồng ruộng đối hoàng tử công chúa nhóm danh hạ ôm thổ địa làm gì thường nghiêm khắc hạn chế vượt qua bộ phận kỳ hạn giao cho quân phủ do quân phối cho bách tính t r ư n g trọn hàng châu tiền đường sao l ố n đ ố n đ ầ y trời chẳng như lưỡi câu h ả i chiều t r ậ n t r ậ n như tùng đ ả o tiên đường là hàng châu cửa sông tối nay tây nguyễn bãi c ắ t phụ cận c ấ m vệ sông nghiêm vô số mặc giáp tướng sĩ lẳng lặng chưa đứng tại bãi c ắ t một bên cầm kích thủ vệ t u ầ n t r a bãi c ắ t chính giữa điểm lấy một đống lửa mặc vào bình thường thường phục cố t h a n h ngồi tại bãi c ắ t một bên đã có bảy phần men say ngồi tại bên cạnh hắn lý bạch càng là say bí tì say nhưng lung la lung lay cái này lần cố thành đi đến gia nam là vì tiến biết đội tàu lần thứ hai ra biển không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp du lịch thiên hạ lý bạch sớng tại trí đức nguyên nhiên, Cố trí đức ba năm lý bạch hướng cố thanh tứ quan hắn trung bi cùng quan trường hoàn toàn xa lạ càng hướng tới vô ưu vô lự sơn xuyên giang hà từ quan về sau lý bạch mang theo cố thanh cho thật dày lộ phí bắt đầu dạo chơi thiên hạ bất đồng là lý bạch đối quan trường lại không tiếc nuối vòng tròn bất đồng không cần cưỡng ép du nhập g n hiện nay đã sáu mươi hứa lý bạch rốt cuộc thấy rõ chính mình cũng thấy rõ thế giới cái này lần tại hàng châu ngoài ý muốn gặp nhau hai người đều hơi cảm thấy mừng rỡ cố nhân gặp nhau làm mưu một say sóng lớn t r ậ n trận h i ể u phong tân nguyện đứng tại sốt bay cắt bên trên hai tay nâng lên vỏ rượu lý bạch đối lấy bầu trời minh nguyện tung dung ngâm nga xưa nay thánh hiền đều là yên lặng m ị n h duy có ẩm giả lưu h á n tên t h e o miệng phun một cái liền là nửa cái thịt đường cố thanh gò má đỏ hồng nửa h í mắt phát ra ăn ăn tiếng cười lý bạch dùng sức lung lay ngất đi đầu thở dài lúc đó say s o hí làm mà thôi kỳ thực ẩm giả lưu chi danh tuy mang lên phong nhã kỳ thực trăm năm về sau đều là mùi hôi chế tạo chân chính lưu hắn tên người là cố hiền đệ cái này dạng quốc khí đại tài nói lấy lý bạch yếu ớt thở dài nói cải biến cái này thiên hạ người mới có tư cách lưu tên ta không thua một lời trí hướng lại không cố hiền đệ chi tài có thể lúc đến hôm nay ta mới nhìn rõ chính mình xấu hổ cũng thẹn hông ha ngực một hớt rượu lý bạch thân thể n h o á một cái thẳng tắp hướng đất bên trên một đổ cố thanh cười ha ha thái bạch h u n h ngươi say lý bạch nằm tại nhu mềm hạt cắt bên trên cũng cười to vài tiếng tiếp lấy như nói mê lẩm bẩm nói cố hiền đ ệ thịnh thế lại đến vậy cố thanh tiếu rung d ầ n liễm nghiêm túc nói thái bạch minh cớ gì nói ra lời ấy ta tại núi sông ở giữa nghe đến tiểu phu tiếng ca ta tại chợ búa ở giữa nhìn đến cơm no hào ấm mách tính ta tại từng cái trong thôn trăng nghe đến hải đồng nhóm không lo tiếng cười đại nhân nhóm gánh lấy nông cụ hạ điển bọn hắn một bên lao động một bên hát vang bọn hắn hát ca so ta viết thơ càng tốt xa x ô i tiếng ca phảng phất từ trình quán vĩnh huy năm bên trong truyền đến ta còn chứng kiến các quan lại khiêm tốn hữu lễ giống rất quen láng giềng cùng nông hội nhóm bắt chuyện nhìn đến cao tuổi lão nhân nâng lấy mùa thu thu hoạch lúa mạch nước mắt tuân đ ầ y mặt nói bao nhiêu năm không thấy cái này các loại bội thu q u a n cảnh ta còn nghe được rất nhiều nông gia bách tính phu thê tại vụ trộm thương lượng nói năm nay thu thành không tệ đi thành bên trong đội điểm tiền bạc để chính mình hài tử sang năm cũng đi thuộc đường đọc sách cố hiền đệ những thứ này đều gọi t h ị n h thế ta không nghĩ tới tiếp này trừ đại đường khai nguyên bên ngoài còn có thể may mắn gặp đến cái thứ hai tình thế đây đều là ngươi công lao lý bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ phản phất nhanh ngủ lấy có thể mắt của hắn lại c hai hàng nước mắt theo lấy bên tóc mai trở xuống tiếp tục cốt vận lại lần nữa khai sáng ra tình thế sao mà may mắn sinh tại cái này như sóng tràn bờ thời đại cố thanh thất thần nhìn về phía nơi xa không thấy phần cuối bờ biển thở dài kỳ thực ta cũng chỉ là cái này thời đại một hạt hạt cát chỉ bất quá nước biển trào lưu đem ta mang hướng phương xa l ặ n g lặng nghe nước sông vô vô bãi cát sóng trước lui tận sóng sau theo nhau mà tới c h i ề u tịch lên xuống tựa như tuế n g u y ệ n cọ rửa anh hùng trung quy hóa thành thổi phòng hoàng thổ tương lai phong khởi vân dũng lưu cho hậu nhân đi l ậ đổ đời này có thể lưu lại nổi bật một vết tích đã là không phụ k i này đ ô n g nhiên t h o ả i m á i cười một tiếng cố thanh lắc lắc lý bạch nói lại gặp tình thế người ta may mắn vậy thái bạch minh có thể muốn nhiều làm một chút thiên hữu cổ danh thi lưu truyền hậu thế để ngàn năm sau học sinh tiểu học khóc dòng dòng đọc thuộc lòng toàn văn chẳng phải là đẹp ư ha ha lý bạch không có để ý đến hắn cố thanh miệng bên trong thường nói một chút loạn thất bát tao để người nghe không hiểu lý bạch sớm thành thói quen rượu là mỹ tiểu người là cố nhân đêm đã khuya lý bạch men say cũng t h n g sâu nhìn chằm chằm sóng nước lấp loáng mặt sông hồi lâu lý bạch mở to hai mắt bỗng nhiên cả kinh nói a nước bên trong vì cái gì có một v cố thanh cũng say ngẩn ngơ lấy nói trên trời có tân n g u y ệ t nước bên trong tự nhiên cũng có tân n g u y ệ t không đúng thủy trung n g u y ệ t phi bầu trời tháng cái này vòng tân n g u y ệ t là cái mới sự vật ngươi nhìn hắn l ó e lên l ó e lên là cái vật sống hiền đệ an toàn hãy nhìn vi huynh đem hắn bắt s ố n g chi không chờ cố thanh phản ứng lý bạch đ ố n g nhiên nhảy dựng lên vọt tới bờ sông nghĩa vô phản cố một đầu hướng trong nước sông hung hăng đ â m g bảo b ù m một tiếng lý bạch rơi xuống nước cố thanh ngồi yên tại bãi cắt bên trên không ngừng nháy mắt một lát sau rốt cuộc phản ứng qua đến thế là cũng nhảy dựng lên chỉ lấy mặt sông tức giận mệnh lệnh thân sau không xá thất vệ nhanh nhanh đem kia con sâu rượu vớt lên đến hắn không thể chết